Đốc Kỳ xin bên trọng quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trả lời với bộ chuyện Thiên quân đạo tặc trên kịch nhân tục chuyển Diễn đấu Đốc Kỳ Các bạn nhớ cho mình xin một like, một xem, subscribe, comment, góp ý kiến Để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 3 chương 19 Trong một phòng thẩm vấn nhỏ của cuộc cảnh sát hoàng thị Ánh đèn vàng hát xuống bàn kim nói lạnh lẽo Phản chiếu ra khuôn mặt nghiêm khắc của một lão cảnh sát Người ta gọi ông ta là lão dường Một lão làng trong nghề, tóc muối tiều, bụng hơi vệ, nhưng mà đôi mắt sắc như rào. Trước mặt ông ta, Lâm Phạm ngồi ung dung, hai tay bị cỏng, nhưng mà biểu cảm lại chẳng hề nao núng. Nếu không nhìn kỹ, người ta còn tưởng rằng hắn ngồi đây, để tham quan sở cảnh sát, chứ chẳng phải là phạm nhân bị bắt. Lão Dương mở miệng, giọng trầm chầm, chầm như là chuông đồng. Thoàn thấn thì sẽ được hoàn hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Đây là câu nói cửa miệng của ông. Suốt mấy chục năm thẩm vấn phạm nhân Câu này được dùng đến mức Thành tuyên ngôn nghề nghiệp Lâm Phạm nghe xong nhớn mày Chậm rãi hỏi lại Không phải là thằng thắn thì đi tù mòn gông mới đúng à Câu nói như một nát rào Đâm thẳng vào uy quyền của lão dường người, người nghĩ mình hải ước lắm à Hải ước à? à Cũng có thể Tôi vẫn có chút tế bào nghệ thuật đấy Thỉnh thoảng pha trò cho bạn bè cười vui ý chứ Âm thanh đập bàn thép rung lên rầm rầm Khi mà Lão Dương dáng nắm tay súng cốc trả trên bàn cũng rung lên ba hồi, suýt chút nữa thì văng xuống đất. Nghiêm túc lại cho ta! Ta hỏi tại sao ngươi lại ra tay hung tàn mấy nữ tưởng ngay ở trên đường Vàng Dương? câu hỏi đập thẳng vào không khí căng thẳng. Có lẽ vụ việc ấy đã vừa xảy ra khiến cho Hoàng thị xôn xao Từ trước đến nay, chị An nơi đây vốn được coi là hương mẫu. Này đột ngột xuất hiện vụ bạo lực chấn động. truyền thông mà đào sâu, Thì ôi thôi, hình tượng thành phố văn minh Coi như là tan chảy thành mây khói Thế nhưng thay vì run dày Lâm Phạm lại thông thả hỏi ngược Các vị cảnh quan à Lúc bắt tôi về đây Hẳn là đã điều tra thân phận tôi rồi đúng chứ Điều tra qua rồi Lào dường cao mày Vậy các người không thấy kỳ lạ à Một công dân gương mẫu như tôi Sao có thể làm ra chuyện ác độc ấy Quả thật thì ý nghĩ ban đầu của các ông là Đúng, tôi vốn dĩ là người tốt Từ bé tôi là cháu ngoan Bắc hồ ở nhà trẻ học tiểu học thì là học sinh xuất sắc, bạn bè gọi là nhỏ phản đồ, à không, tiểu gương mẫu chứ quên. Lên trung học thì còn là đội viên ưu tú, sau đó vào cấp 3, nhờ tư tưởng đạo đức tốt đẹp mà trở thành đảng viên Quang Vinh. Lâm Phàm thao tháo bất tuyệt kể lại quá khứ sáng chói kim quang của mình. Đến quần đại học thì sao? Lâm Phàm ngập ngừng rồi cười gượng, à đại học thì thì trượt mất rồi. Không khí bỗng trùng xuống, Ngô Hạo cứng hỏng Lão Dương thì trợn mắt Bàn tay lại ráng xuống bàn gây rầm Khiến cho cậu cảnh sát trẻ tuổi Rượt bắn cả người à, Đây là phòng tầm vấn Thế đâu phải chỗ để hắn tội phong tiểu sự bản thân nhỉ Ngô hào thầm nghĩ Đúng lúc ấy Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang Tới rồi à Lâm Phạm khẽ nhách môi Cái gì tôi Lão Dương nhíu mày Cửa phòng mở ra Một người đàn ông trung nên bước vào Trên ngực đeo phù hiệu cục trưởng Cục trưởng Ngô Hạo lập tức đứng bật dãy chào Người đàn ông gật đầu Nhìn thoáng quả Lão giường Rồi nó ngắn gọn Lão Dường à Vụ này không cần ông xử lý nữa Giao cho Vương Khai và Ngô Hạo đi Lão Dường có chút không cam lòng Trước khi đi còn chừng lâm phạm cái Như muốn ăn từ nuốt sống Ông ta không quên căng dặn Tiểu tư này hung toàn Sao quyết Cần phải cẩn thận ứng đối May mà Vương Khai ở đây Tay đó kinh nghiệm của lợi hại hơn cả ta mấy lần Cửa đồng lại Không khí trong phòng Lên đồi khác Lâm Phảo ngồi thẳng người Quan sát ba người còn lại Vương Khai Một cảnh sát hình sự dày dặn Ngồ Hảo Cảnh sát trẻ tràn đầy nhân huyết Và người đứng sau lưng họ Trần Bằng Gương mặt trữ điền Ánh mắt sắc bén Rõ ràng là lãnh đạo vỡ lớn Trần Bằng chính là người phụ trách hành động của Cục An toàn Hoàng Thị Từ khi toàn cầu xuất hiện biến động kỳ quái Ông ta vẫn luôn đứng mũi chịu xào Trong công tác điều tra Thế nhưng thành quả thu lại Lại ít ỏi đến mức đáng thưởng Trước khi Lâm Phàm cất lời chân Bằng đã âm thầm đánh ra hắn Tay không leo lên tầng bầy của tòa nhà cháy Bẻ gãy cột trộm như là bẻ quét cùi Những việc đó người thường tuyệt đối không làm nổi Lâm Phàm mỉm cười Nhẹ nhàng nói Ờ tôi chờ các người lâu lắm rồi Có thể tháo cái cỏng tay này ra chứ Đeo lâu tay tôi hơi tê Ngủ hạo dò dự Nhưng rồi cũng bước lên tháo cỏng Xanh viết chúng ta sẽ đến tìm anh Cầu hỏi Các người điều tra đến mức này lại còn dò vừa hỏi à Không thấy hơi vô vị sao Lâm Phàm vừa cười vừa đám Giọng điệu chẳng khác nào Thầy giáo đang chỉ học trò non nớt Hàn đứng dậy, chỉnh lại tay áo Rồi thông thả giới thiệu Tôi, đây là Lâm Phàm Chủ nhân của vườn Bách Thú Tân Phong Ngoài công việc nuôi thú thì rảnh rỗi Tôi hay cứu người, đánh quái Thế còn các vị Nói xong Hàn tự nhiên bưng ly trà trên bàn Tu ứng ực rồi chép miệng hạt chết tôi mất Phòng thẩm vấn mà cũng không phát nổi một trái nước cho tử tế Đúng là dịch vụ kém quá Trần Bằng hơi cao mày Nhưng cũng không có trách Ông ta lên tiếng Tôi là Trần Bằng phụ trách hành động của Cục An toàn Hoàng thị Đây là Vương Khai và Ngô Hảo Trước kia đầu là cảnh sát hình sự Nay đã chuyển sang Cục An toàn Để xử lý những sự kiện đặc biệt kìa Đâm Phạm gất cù Sự kiện đặc biệt à Các người nói thế thì cũng hơi mơ hồ Phải gọi chính xác là người Ba Thái Tinh xâm lấn Cả ba người đồng loạt bên sắc Bà thấy tinh Trần Bằng lập tức hỏi dồn Đúng, các người có thể hiểu nôn đa là sinh vật Ngoài anh tinh Lời giải thích bình thản ấy Khiến cả căn phòng rơi vào, im nặng nặng lề Trần Bằng nốt khan rồi hỏi Vậy bọn chúng tôi làm tình làm gì Lâm Phạm hít mắt Bất chợt nhìn sang ngô hạo Các người có chơi game không Ngô hạo lập tức sáng mắt Có chứ, tôi từng phá đảo ở mấy game đấy ma thú, vương giả bắn gà Tôi toàn là cao thủ đó Vương Khải và Trần Bằng nhìn nhau Trong lòng thầm nghĩ Chuyện nghiêm trọng thế này mà còn lôi game ra làm ví dụ à Lâm Phạm khẽ gật Tốt, vậy hãy tưởng tượng thế này Đối với bọn ba Thái Tinh Nam Tinh của chúng ta cũng chỉ là một phó bản cấp thấp Chúng đến đây là làm nhiệm vụ Nhận phần thưởng, sau đó mạnh lên Ngày vậy ba người gần như muốn nhảy dựng khỏi ghế Không thể nào Ngô hạo hét lên Làm tin của chúng ta có hỏa lực hạt nhân cơ mà Một quả là đủ sắt bằng cả thành phố Sao có thể bị coi là phó bản cấp thấp được Ít nhưng cũng phải là cấp trung chứ Lâm Phạp nhún vai Đánh giá phó bản không tính là vũ khí ngoại vật Mà là dựa vào sức mạnh tự thân sinh linh Cho nên súng đạn hạt nhân đều không tính Cả phòng im bật Vương Khải nhớ lại vụ việc sáng này Đến nghiêm túc kể Chúng tôi đừng đồng độ bốn tên sông lấn Bọn chúng một lần thoát được Lần sau gặp lại tôi đã bán xuyên tim một kẻ Nhẫn mắt thấy thi thể của hắn tan biến ngay trước mắt. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. "Đúng vậy, người xâm lấn chết đi, thi thể sẽ biến mất." Trần Mãng nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. "Anh làm sao biết nhiều chuyện như vậy?" Cầu Hở Hỉ xoay thẳng vào trung tâm, bởi lẽ cả một hệ thống quốc gia điều tra còn mò mẫm, mà thanh niên trước mắt này lại nắm rõ như lòng bàn tay. Lâm Phàm ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, nhấn mạnh từng chữ. "Bởi vì tôi chính là người đầu tiên tiếp xúc với ý Người xâm lấn Cả phòng thầm vấn như nổ tung Chật bằng choang bám Vương khai thì kinh ngạc Ngô hạo thì há hốc mồ Hai mắt tròn xòe, bật hốt À, ghê gớm như vậy sao Trường 20 Vũ trang hoàn trình, siêu cấp tội phạm Nhân loại của chúng ta Nếu so sánh với đám sinh linh Ba thái tình kia Để có thể chỉ dựa vào sức bóc của thân thể Mà thắng nổi không Ý nghĩ đó vừa lé lên Cả đám đều im lặng Mong muốn thắng trận thì phải hiểu rõ đối phương Ấy vậy mà trước đấy Kiến thức về ba thái tinh gần như là bằng không Thế nhưng từ lúc Lâm Phạm xuất hiện Mọi thứ bắt đầu thay đổi Ngô Hạo Nói thử chút xem Lâm Phạm khéo léo đá bóng câu hỏi sang Cho thanh niên trẻ tuổi Cái gì đơn giản thì hắn lời trả lời Chỉ bằng để đám trẻ máu nóng gánh loại Vương Khai và Trần Bằng Cùng lúc quay sang nhìn Ngô Hạo Ánh mắt như là đang bảo Cậu có hiểu không đó Bồ Hạo lập tức vênh mặt Bà Thái Tinh có thể làm nhiệm vụ nhận thưởng Chẳng khác nào chơi game cày phó bản Lúc nào cũng level up Luôn biến mạnh hơn Nhân loại chúng ta khẳng định là không theo kịp Nói xong lại còn ngẳng đầu Trưng ra dáng vẻ Ta chính là người đầu tiên phát hiện ra chân lý của vũ trụ Trần Băng thở dài Bởi chẳng lẽ không có nhân loại nào Sánh nổ bọn chúng à Có chứ Ôi chính là tôi Câu trả lời ngắn gọn rất khoát Đầy tự tin Lâm Phạm đứng sừng sững Như thể ngọn hải đăng Còn hai mắt của Trần Bằng thì sáng rực Đúng thật Nếu hắn không bảng được Làm sao không tránh cho, cho con nhỏ ba thái tinh kia hòa rơi nước chảy Làm việc mấy vị lùi khỏi cái bàn một chút nhé Lâm Phạm nhỏ nhã lên tiếng Hai cảnh sát nghiêm chỉnh Đến tự giác tránh sàng Lâm Phạm rơi ngón tay chỉ vào cái bàn Các người nhìn đây là cái gì Ờ cái okay, bàn là bằng gì Bằng sắt Ờ, tốt, nhìn cái vào Nói dứt cầu, hắn cầm nhẹ một tiếng Bàn tay khép lại, vùng xuống như rào Bình một tiếng, cây bàn sắt móp méo Co rúm lại Ba người kia trận trọt mắt, chỉ biết há mồm Lâm Phạm hất cảm đắc ý Tôi đây có hơn 20 năm công lực thủ đau Thấy thế nào Mù hạo nhào tới, cầm lấy những nắm tay hắn xăm soi Chẳng chảy xước chẳng đòi thấy Úm mẹ nó, thật là kinh khủng quá đi chứ so với mấy màn biểu diễn Tay không bồ gạch ở trên TV Chiêu này của Lâm Phàm chính là Đại vụ gặp tiểu vụ Đây đây là có vụ gì thế Ngô Hạo ru run hỏi Cổ quyền pháp Cổ quyền pháp á Không sai từ cổ đại truyền lại rất mạnh Hắn nói dứt cầu Trong lòng lại chắc mầm Theo lẽ thường đây sẽ là đoạn mời mọc hắn gia nhập tổ chức Và quả nhiên Trần bằng bước tới Mặt mày tràn đầy thanh khẩn Xin mời Cậu nhất định phải gia nhập cũng an toàn Lâm Phạm khẽ gật gù Làm sao về anh hùng của thiên hạ Gia nhập thì không thành vấn đề gì Nhưng tôi muốn hỏi có biên chế không Hả Cả phòng ngỡ người Hắn lôi đầu ra cái vấn đề này vậy trời À đừng hiểu lầm Cha mẹ tôi lúc nào cũng mong tôi có cái biên chế ổn định Tôi chỉ hỏi thử thôi Không có cũng chẳng sao Tôi cũng là người Có, có biên chế Trần Bảo hốt hoàng ngợt đầu Không cho hắn cái biên chế Thì bản thân ông còn giữ được cái ghế cục trưởng không Phải biết Cuối cùng của vũ trụ không phải ngân hà Cũng chẳng phải tiên nữ Mà là biên chế À được Lâm Phạm hai tay nắm chặt tay Trần Măng Hành mắt long lành Vì làm tình, vì nhân loại, vì tổ quốc, vì đồng bào Tôi, Lâm Phạm, nguyện hiến dâng hết thầy sức lực Cả phòng rừng rừng Đây mới là giác ngộ thật sự Chỉ có điều Khi Trần Măng vừa hỏi Bầy chúng nào, ngươi có thể truyền thụ ổ quyền pháp cho ta?" Lâm Phàm đảo mắt khinh mỉ. "Truyền thụ cái gì? Thời này này có súng, lại còn cần nắm đấm à? Tôi chẳng qua là không đụng được đến súng, mới đánh nhau tay bo thôi. Nếu có AK, gặp bọn người xâm lấn, trực tiếp xịch xịch xịch xịch vài phát là xong việc mà." Cả phòng cầm nín, ngồi há bát lại sáng lên. "Đúng, tôi cũng nghĩ thế, chúng ta có súng mà, đó mới là ưu thế của Lam Tinh." Lâm Phạm vừa lòng gật đầu. "Đúng là thanh niên có đầu óc dễ sáng." Cuộc trò chuyện kéo dài Cuối cùng dẫn đến quyết định Đưa Lâm Phạm trở về tổng bộ Cục an toàn Tòa nhà 4 tầng cuối kỹ nằm ở ngoại ồ Bên ngoài chẳng có gì nổi bật Nhìn qua cũng giống như là Khu tập thể xuống cấp Vậy mà bên trong Sau lớp vỏ mục nát Là cả một cơ sở ngầm Đầy máy móc và nhân viên bận rộn xử lý tin khẩn Vừa bước ra khỏi thang máy Tiếng báo cáo đã dồn dập Nhà trẻ Diêm Thị bị tập kích Ngân hàng Hồ Thành bị cướp Lầm phạm cao mày Hắn trân nhận ra Hoàng thị yên bình vì hắn đã dọn sạch lũ người xâm lấn Còn nơi khác thì hỗn loạn không ngừng Trần bằng dẫn hắn vào trong văn phòng Mới kịp xót cà phê Thì cửa đã bật mở Một cô gái trẻ tóc buộc đôi ngựa dáng vẻ hiên ngang sông vào Trần cầu trường Hoàng dự lộ và xảy ra một vụ đánh người nghiêm trọng Nghi phạm có khả năng là người xâm lấn Nói tới đây Nàng nhìn quanh rồi ngơ người Vì nghi phạm đang ngồi nhăn nhở trước mắt Trần bằng vội xuôi tay Không hỏi đây là Lâm Phạm Chiến hướng mới của chúng ta Cô gái đỏ mặt gợm gạo cúi đầu Đây chính là Tào Duyệt Cư đầu trưởng đặc trung của Phượng Hoàng Nay được điều đến Hoàng thị để hỗ trợ Lâm Phạm đứng dậy chia tay Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ Cái bắt tay xếp chặt Tào Duyệt lập tức hiểu Người này không phải Bình Hoa Mà là một quái vật mang hình người Sau màn đăng ký thành viên chính thức, chẳng bằng nghiêm nghị rắn rọ. Lâm tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu chứ? Ánh mắt của Lâm Phàm sáng rực, giọng điệu chắc nịch. Ngài Vinh Viễn có thể tin tưởng tôi. Vậy là chuyện kế tiếp rất tự nhiên, Đào Duyệt đừng lệnh dẫn hắn đi lĩnh súng ống. Khi đặt chân vào kho vũ khí, mắt của Lâm Phàm sáng lên. Trên kệ xếp đủ loại hàng nóng, súng ngắn, tiểu liên, thậm chí có cả cá Hắn chỉ hận không có điện thoại. Để chụp ảnh đăng lên mạng với caption. Hoàng thị, đại lý quân hỏa. Ai muốn mua? Inbox nhanh. Tàu dệt trao cho hắn mức khẩu QSG92. Giải thích thông số chi tiết. Lâm Phạm nghe tay này. Lót ra tay kia Chỉ chờ để bóp cỏ. Kết quả. 15 viên đạn. Chỉ trúng đúng 2 phát. <cười> Lâm Phạm đỏ mặt. À, tại, tại chưa quen thôi. Chứ mà cho tôi một khẩu AK. Cho một băng 30 viên quét vào. Thế nào cũng trúng vài phát mà Tào duyệt cầm nín Sau cùng không hiểu bằng cách nào Hắn thật sự cầm được khẩu AK Với vài mang đạn Chiều hôm đó Mát đà lướt êm tới vườn bách thú Lâm Phạm bước xuống xe Tinh thần phơi phới Này đã có biên chế Súng ngắn ở trong người AK ở trong cốp Hắn chính thức trở thành Sự cấp tội phạm hợp pháp Hắn mở bảng vật phẩm Chuối tiêu 998 Vỏ chối 999 Súng ngắn 1, AK1 Đạn súng ngắn 100, băng nạn AK10 Chuối với vỏ chối chỉ là phụ Trọng điểm chính là súng ống Đang mơ màng hết thở mùi thuốc súng tưởng tượng Hắn đã bắt gặp một bóng người quen Ok kìa, ca gam em Còn tình tình tộc kia giờ Thất thần, quần áo sộc sạch Giống này vừa như là vỡ nợ ngoài chợ đèn Hắn nằm bẩm liên hồi Không thời đọc, không khoa học To sao lại xu tận mạng thế này Lưỡi Thái Lâm Phàm gà gà mèo lập tức lấy lại phong thái, trở về bình thản. Nhưng mà vừa nhìn vào bảng thuộc tính của hắn, Lâm Phàm chỉ muốn bật cười. Lực lượng 12, thể lực 11, tốc độ 12, kỹ năng 0, vật phẩm, cái quần gọc, vài bản hợp đồng nợ. Còn đâu cái chuỗi dây vàng, nhận vào ngày nào? Lâm Phàm vỗ vai An xem ra nhiệm vụ lần này có ngươi cũng nhẹ nhàng, yên tâm, ta đảm bảo ngươi hoàn thành." Gà gà mèo cởi méo sạch, Hàn đã phá sàn, mấy trăm vạn bài thái tệ, tiêu tán sạch, từ tiểu phú ông biến thành, phụ ông. Thế mà vẫn phải tiếp tục gắng ngưỡng, bởi vì đời vẫn còn dài. Trừ 21, ta có 3 loại phương thức chiến đấu. Cổ trưởng à, đây là AK đó, thật sự để cho hắn mang đi à? Dòng con tàu dưới rôn rôn, giống như tận mắt thấy lãnh đạo cao cấp, giấy trong người dân thường mượn vũ khí hạng nặng Trong nhận thức bình thường của cô đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra thế mà hôm nay lại tận mắt chứng kiến cô nhìn nhìnục trường Trần bằng trong đầu này nên một dấu chấm hỏi thật to chẳng lẽ lão Trần này hô đồ rồi à Trần màng không vội chỉ đẩy về phía cô mấy tờ văn bản người ra một chút cả đây đi tao dây cầm lên phát hiện ra chẳng phải tài liệu cơ mặt gì bạn chỉ là một bản lý lịch cá nhân Thực kỳ chi tiết Cô cho rằng tôi sẽ tùy tiện đồng ý cho hắn mang súng đi à Không điều tra rõ ràng Tôi còn lâu mới gật đầu Trần Bành trầm rộng Sau đó chỉ vào văn bản Từ nhỏ đến lớn Lâm phỏ biểu hiện đều rất tốt Cô có nhớ vụ 10 năm trước không Một kẻ tâm thần vác giao xông vào lớp học chém người ấy. Lúc đó cả lớp đều hoảng loạn Không ai dám động thủ Chính hắn, một thằng học sinh Đã xông lên vật lộn Sau lưng ăn nguyên một nhát chém Cuối cùng chế phục được hung thủ Nếu không có hắn Hậu quả không thể tưởng tượng nổi Cả loại dung khí này Tinh thần này Tôi lựa chọn tin tưởng Ông thờ dài một hơi Chỉ tiếc thành tích học tập của hắn Đúng là không ngượng nổi Không thi nổi đại học Nghe đến đó Tào suyệt cũng im lặng Quả thật loại người như vậy Ngay cả mạng sống cũng dám liều Nếu đặt vào thời loạn Chắc chắn là một dũng sĩ Cô nhìn xuống văn bàn Bất giác bột miệng Hey, cũng thật là dung cảm Trần bằng gật đầu Không chỉ là dung cảm mà còn rất yếu nước Chúng ta trà ra mấy đoạn hắn tranh luận Ở trên mạng, phê phán quan chức thối nát Ngôn từ cực kỳ sắc bén Chuyên môn âm dương người ta Nói đoạn, ông là sáng tràn khác Đọc một vài bình luận Hắn rõ ràng có thể cướp Vậy mà chẳng cho người ta hóa đơn phạt Thật là quan thanh liêm hiếm có Phe thứ ba luôn phải gánh nổi thay phe đầu Tức khóc bao giờ mới có ngày lật mình đây Lão hoa gặp lãnh đạo Đứng không nổi là do bệnh Nhưng nếu không đứng dậy đó chính là thái độ Nhìn mấy dòng này Tao xuyên vừa buồn cười vừa cạn lời Đây chính là phong cách của giới trẻ bây giờ trầm biếm, lách mé Vừa bực mình lại vừa dí dò Trong khi bên cục an toàn Của đảng bàn chuyện quốc gia đại sự Thì ở một góc khác Vườn bách thú lại nộn nhịp như là ngày hội Gà gà mèo Thì đúng là nghề cũ Đột ra mặt hóa thân thành tinh tinh Trâu đám nhóc leo trèo lên chụp ảnh. Nhìn hắn giả khi đến chuyên nghiệp mà mấy bạn mẹ trẻ còn khen, khi ở đây diễn quả hay, giống thật lắm. Còn Holo thì vẫn là idol quốc dân, tổ chức fan meeting mini ngay trong khu thú nuôi. Những tường vườn bạch thú vốn là điều hiu. Vậy mà nhờ hai vị khách quý này mà đông nghít người, náo nhiệt chưa từng thấy. Lâm Phạm đứng nhìn, khóe miệng giật giật. Hai thần này mà đến trại đất, nhiệm vụ lại thành Giúp bởi bách thú tăng doanh thu Quả nhiên là phó bản nam tinh Cái dịch ngũ thể xảy ra Nhiệm vụ bọn họ rốt cuộc là Được đánh giá thế nào nhỉ Lâm Phạm vẫn thắc mắc Hỏi ga ga mèo thì hắn hữu ớ Ồ tròn gió tụi tao còn đang chờ Bản vá cập nhật đây Lâm hàm nhìn bản đồ nhiệm vụ Thấy không ít điểm sáng đang di chuyển Muốn đứng vững ở thế giới này Chỉ có một cách nâng thuộc tính bản thân Trên xe hắn mở điện thoại Đứt quả mấy Cái video ngắn, toàn bộ đều là chung một phong cách Nhạc nền căng thẳng Hình ảnh mờ, rung lắc Và tiêu đẻ to đùng kiểu chấn động Không thể tin nổi Dù phía trên đã cố gắng hạn chế Tin tức về người xâm lấn bà Thái Tình Đã không thể che giấu nổi Mạng xã hội mà, càng cấm lại càng lan nhanh <cười> Thời đại khác rồi Tin tức nhà là nước chảy một khe hở cũng đủ với đây Lầm phàm lầm bầm Đêm sáng tiếp theo dẫn hẳn đến Cực hạn quyền quán Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn nào Cái gì? Trương giáo luyện lại bị hạ đó bán á? Hồng thể đâu. Trương ca thường vô địch giải quyền vương tranh báo đấy. Còn mẹ nó cái thằng kia là ai mà ác vậy? Bên trong một đám quyền thủ và học viên bản thán xôn xào. Bình thường thì ít ai dám đi phá quán bởi vì quyền quán chính là bát cơm của người ta. Ai mà đến gây sự quán chủ chắc chắn sẽ liều mạng. Như hôm nay có một kẻ tâm hồn nghệ sĩ vào thẳng đập bảng hiệu. Trên đài Một thanh niên cười trần Thân hình cường tráng Khóe miệng nhắc lên nụ cười khinh thường Hàn chính là người Xâm lấn bài thái tình Trịnh Phi Nhiệm vụ của hắn là phá quán Với chỉ số lực lượng lên tới 19 Hắn ngàng nhiên coi tất cả quyền thủ nơi đây Là gà là vịt Còn ai không phục lên thử xem Trịnh Phi đào mắt giọng điệu khinh khinh bởi hắn làm tình chỉ là phó bản cấp F Ở cấp e trước đây Hắn đã từng bị các đại lão coi thường Phải có cụm chờ người dẫn dắt Rồi đấy, hắn muốn chứng minh bản thân Làm chính mình chân thật Không có ai à, đều nhắc gan như chuột thế này sao Mọi người phẫn nộ Nhưng anh cũng e rẻ Đến cả trường giáo luyện cũng gục Còn ai dám lên Đúng lúc bầu không khí căng như là dây đàn Một giọng nói vàng lên Ta đến thử xem Cả đám quay đầu lại Là một gã thanh niên gương mặt tươi cười, lâm phàng Ta cũng chỉ là một người yêu thích quyền anh Những nghiệp dư thôi Thấy cao thủ ngỡ tay, muốn hông hỏi Người xung quanh trọn mắt Huỳnh đại ả, chương giáo luyện còn thua Người lên chẳng phải đi tìm chết à Đúng đó, người còn trẻ, đừng có mà dại Lâm Phạm mìm cười, xua tay Không sao, ta tự tin Mình cũng có chút bản lĩnh Chỉ là luận bàn, đâu đến mức mất mạng Nói đoạn, hắn nhảy lên sản đấu Trịnh Phi cười khẩy Chỉ vào bộ đồ bảo hộ bên cạnh Có muốn mặc vào không Ta sợ lỡ tay đánh chết người đấy Không cần, đến điểm là dừng thôi Lầm phàm vẫn giữ bộ mặt tươi tình Trong đầu hắn Đúng lại lé ra ba lựa chọn 1. Rút súng lục Phành phành mấy phát, giải quyết nhanh gọn 2. Lôi Akaza Quét thành tổ ong vò vẽ Sạch sẽ vô cùng 3. Thân thể cận chiến Tay chân trực tiếp giải quyết Sau khi cân nhắc, hắn loại bỏ hai phương án đầu Quá máu mè, không tiện để lộ Còn lại vật lộn tay bò Trình phi thì lại tưởng đối thủ là gà mở Hắn vẫy tay khiêu khích Được rồi, để ngươi giao anh một chút Ta nhường người hai chiêu Trải nghiệm tí cảm giác đã Lâm Phạm hít sâu, khóe miệng cọng lên Ngươi sẽ hối hận Vì đã nhường đấy Trường 22 Ta tổ hợp sát chiêu Ngồi đợi người hữu duyên Được rồi, hai chiêu như có thể Cảm ơn nhá Lâm Phạm nhún vầy Xoay người ta hữu như đang khởi động Trước giờ thay dục ở trường tiểu học Hàn giãn gần cốt, vận cổ, hít sâu mới hơi Bộ giáng hết sức nghiêm túc Như thể chuẩn bị lên sản đấu quyền anh chuyên nghiệp Trước khi ra tay Hắn luôn có thói quen làm nóng Bởi vì theo kinh nghiệm dần dàn thì Khởi động giúp cho giảm thương tích Còn theo hắn thì Nhìn cho nó ngầu Trình vì đối diện ấy chẳng mấy đề tâm Hắn xoa xoa ngón tay Ánh mắt hở hức Động tác kia rõ ràng năng nói Được rồi mời người bắt đầu tiết mục biểu diễn Tấu hài của mình đi Lâm Phàm cẩn thận phân tích thuộc tính của đối phương Trừ vì hôm nay mặt trời màu từ hướng tây bằng không hắn hoàn toàn áp chế, tuyệt đối sẽ không thua. Ý nghĩa ấy vừa lóe lên, hắn bỗng tùng chân, nhắm thẳng vào cổ của Trịnh Phi mà đá. Trịnh Phi nhanh chóng tính toán tốc độ, cùng lực đạo mục cước này. Sau đó có thản nhiên gật cù, bình thường, quá thường, cú đá này mà cũng dám đưa ra. Hắn thậm chí còn không buồn nẻ, chỉ dơ tay lên, cạnh một tiếng mà chặn lại. Chỉ vậy thôi à? Trịnh bị khinh miệt Nếu ta là người ta chắc chắn không tự giấc lấy nhục Trong mặt hắn Đám thủ dân làm tình Thực lượng yếu đến nắng thường Bởi nãy còn gọi gã có quyền thủ gì đó Đánh nhau trả ra làm sao Vậy mà người trước mặt còn yếu hơn Thật là quá lãng phí thời gian Lâm Phảo nghe thấy chỉ cười Hắn không hề bị khiếu khích lúc này Ngược lại bỗng nhìn tùng tiếp một cú quét ngang Y hệt bản nấy Vẫn nhắm vào cổ của Trịnh Phi mà lao tới Trịnh Phi liếc mắt lắc đầu lại trở cũ à? Người giúp của cô bao nhiêu chiêu thức thế. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn đại biến. Một cước này, tốc độ bóng nhìn tăng vọt, cổ chân của Lâm Phàm ngạnh hóa, cưng rắn như sắt thép, mang theo lực lượng trầm trọng và chậm chực diện vào cánh tay của Trịnh Phỉ. "Không ổn!" Hắn vừa kịp nghĩ thì đã quá tay Trịnh Phỉ bị bẻ hắn đau đến nhăn răng trợn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị cú quật mạnh nện thẳng xuống mặt đất. Bùm tiếng Cả người hắn, đầu cắm xuống đất bất tỉnh Im lìm như một bao tài rách Một trùng sáng nhạt nhạt Lấy lên từ cơ thể của Trịnh Phi Cướp đoạt Trịnh Phi Một điểm lực lượng Cướp đoạt Trịnh Phi, hai điểm tốc độ Lâm Phạm cảm thấy cơ thể nhẹ bấng Nhanh nhẹn hơn hẳn Vận khí hôm nay không tẻ Chỉ một lần mà đã kiếm được 3 điểm thú tính wow, Đây chẳng phải là hạ nó bán thẳng rồi sao Tám người xung quanh hô ẩm lên Mấy kẻ hâm mộ quyền hành rụi mắt Ngỡ như là mình nhìn nhầm vậy Cái gã trường giáo luyện kế suốt cuộc được coi là cao thủ Vậy mà lại bị hạ đo ván bởi một kẻ Mà ai cũng tưởng là bình thường Không có gì đặc biệt Cảnh tượng này khiến cho cả quyền quán Như là muốn nổ tung Lâm Phạm thì chỉ vỗ vỗ tay Lắc lắc vai như là vừa làm một chuyện vặt vãnh Biểu cảm của hắn thẳng nhiên Đấy chỉ đơn giản như thế thôi Không màng tiếng rèo hò Hắn lấy điện thoại Gọi cho Trần bằng Thông báo một vị trí Ờ, ở đây nguồn tên hôn mê Còn lại các người xử lý đi Sòng Việt, hắn hãy mở ra bản đồ Trên đó vẫn còn vài điểm sáng nhấp nháy Hắn nghĩ chắc cũng nên ghé qua xem sao Thay độ với người sầm lấn của hắn đang dần thay đổi Nếu nhiệm vụ bọn họ vô hại Chỉ là mấy trò lặt vặt thì thôi Hắn không can thiệp Nhưng hết đúng thấy chuyện nguy hiểm cho người của làm tình Hắn tuyệt đối sẽ ra tay, không nương tình Cục an toàn Đi thôi, mau mau Theo ta tới cực hạn quyền quán. Trần Măng như làng gạo lên. Ông ta phần khích như một đứa trẻ. Vừa nhạt được kẹo. Tảo Duyệt nhớ ông ta mà chẳng hiểu ra làm sao. Trần Cô Trường Hạ có chuyện gì vậy? Lâm Phạm vừa hạ một người xâm lấn rồi. Đây là lần đầu tiên. Kể từ khi chúng xuất hiện mà chúng ta bắt được một tên. Hắn mới giao nhập hai canh giỏ thôi. Mà đã lập đại công. Quá lợi hại rồi. Trần Măng rút giày cả hai tay. Giọng đầy tự hào. Tảo Duyệt nghe xong cũng giật mình. hai giờ Vậy mà đã có chiến tích à Bọn họ đã vẫn luôn tự nhận mình là chuyên nghiệp Giờ nhìn Lâm Phạm Nàng chỉ có thể thừa nhận Người ta mới thật sự là chuyên nghiệp Trong khi đó Lâm Phạm lái xe Dạo quanh thành phố Với đi vừa càm giảm <cười> Mấy tên người dâm lấn này Toàn nhận nhiệm vụ linh tinh gì đâu à Có kẻ thì vào vai gánh xiếc Chạy ra đường phố để diễn trò Chỉ cần nhận đủ lượt khen ngợn là hoàn thành Đối thủ của chúng Là cảnh sát giữ trật tự đô thị Đúng là trò cười à, Cái gọi là phó bản cấp ép Hóa ra cũng là công cụ để bọn họ chơi đùa Hắn lắc lắc đầu Thật sự không hiểu nổi Nhớ lại lời gà gà mèo từng nói Càng đến cấp cao Nhiệm vụ sẽ được can dự vào các sự kiện lớn Quan trọng Bây giờ còn là mức tập sự để mới lộn xộn như vậy Dù sao điểm thủ tình mới là thứ quan trọng Câu hội hắn vẫn cần phải soát Nhưng cần phải biết cân đối Tích tiểu thành đại mới là bền lâu Cục an toàn phòng thẩm vấn trình viện được đưa về đây Đây là lần đầu tiên làm tình nhân loại Có cơ hội tiếp xúc với người từ 3 thái tình chân Bằng luôn Muốn lâm phạm tham gia đối thoại Nhưng hắn đã từ chối thẳng Người là ta đánh Giờ còn phải ngồi nói chuyện Thấy không hợp lắm đâu Hắn tỉnh bờ Trong phòng thẩm vấn Vương Khải Ngô Hảo, Tào Duyệt Trực tiếp thẩm vấn Trong phòng của tấm kính pha lê một triệu Bên ngoài là Lâm Phạm và Trần Măng Đang quan sát Trần Măng căng thẳng đến mức nắm chặt tay Còn Lâm Phạm thì ung dung an ủi Đừng lo, bà thấy tình cũng giống như chúng ta thôi Có người tốt kẻ xấu Không phải cứ tiếp xúc là thảm họa đâu Bên trong, Trịnh Phi dần tỉnh Vừa ông cổ vừa dên dỉ Còn mẹ nó, đào chết ta Bà người trước mắt khiến hắn cảnh giác Rồi lập tức ngồi dậy hỏi Các người muốn làm gì Đào duyệt vội Trần An À chúng ta không có ác ý Chúng ta là người Lam Tinh Người đến từ Ba Thái Tinh đúng không Theo hiểu biết của chúng ta Lam Tinh bị quy thành phó bản cấp F Các người đến đây để làm nhiệm vụ Phải không Trình thì sưng sở Còn mẹ nó Sao bọn thổ dân này Lại biết rõ vậy Hắn mật cười. cười Đã vậy thì ta không cần giấu nữa Đúng Ta đến từ Ba Thái Tinh Còn các người Trong mắt chúng ta chỉ là một phó bản cấp thấp nhất Ngẳng cao đầu Hắn ngồi xuống Khi thấy hông hách Tào Duyệt vẫn bình tĩnh hỏi Vậy thái độ của các người Đối với Lam Tinh là gì Tại vì sao lại phải trả lời Hắn cười khẩy Tào Duyệt chậm rãi Kỳ thật Lam Tinh của chúng ta cũng rất là bao dung Nếu có thể chúng ta hy vọng hợp tác Hợp tác á <cười> Hắn cười thạo nghẽ Các người chỉ là thổ dân cấp thấp mà, mà dám nói hợp tác à Tự dưng lấy nhục mà thôi Bồn chữ ấy như là chọc Lâm phàm ngoài phòng Nhách miệng Ừ Lát nữa chính người sẽ tự dước lấy nhục thôi Thế nhưng khi tao duyệt đề nghị Chúng ta có thể giúp người hoàn thành nhiệm vụ Như vậy thuận tiện hơn nhiều Thì chính vì không lại Ý tưởng ấy thực sự là hấp dẫn Hắn trầm tư rồi gật gủ Được, xem ra các người có thành ý Ta đồng ý hợp tác Nhưng chỉ cần các người giúp ta hoàn thành nhiệm vụ Đến lúc ta đủ mạnh, chắc chắn Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa Trong phòng quan sát, lâm phòng gật gù Tao duyệt tiểu tì tì Quả thật là thông minh Trần Bằng tự hào Ờ oh, đúng thế Nàng xuất thân là quân nhân thế già Từ nhỏ đã ưu tú rồi Lâm Phạm lên đứng dậy Thế thì tốt Phần nàm phám là do các người tự lo Tôi về với bách thú đây Bà đêm Cư xá dương quảng Trong mấy thấm nước mùi lầu sương À ngon quá thì sương ngon tuyệt Hồ lô vừa gặp bữa khen nước nở Có nhiều mà chậm dãi mà ăn Lâm Phạm cười ngồi đối diện Chiều này Hồ vừa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thông báo. Người tôi đồng một ít thể lực. Cộng thêm chiến tích cả ngày, thuộc tính của Lâm Phạm cũng tăng vọt. Lực lượng 28, thể lực 24, tốc độ 25. Hắn cảm thấy, mình giờ đây cực mạnh. Khi mà ta nghiêm túc, tăng thực lực, thì chẳng phải chỉ cần có tay là đủ rồi sao? Hồ Lô ăn đến mắt mũi dính đầy dầu mỡ, vui sương nói. Thảm ca là tốt với Hồ Lô, hạnh phúc quá đi. Gà gà mèo ở bên nhìn mà trận mắt Đúng là ngốc cầu Một nổi xương thôi mà Mà đã quên mất cả trời đất rồi Đột nhiên hẳn nhớ tới một chuyện Nghiêm giọng Ờ đúng rồi Tao nghe tin thành viên tổ chức mạng đà lao màu đen Đã tiến vào lòng tình đấy Hồ lô giật mình Buông gà xương Bảo nó rất là nàng sợ Lầm phạm lối điện thoại ra Mở ngay clip hot đang lan truyền Một gã nam nhân hành hung phụ nữ Video kèm theo nhạc nền bi thường Đang hot dần dần ở trên mạng Hồ lồ và gà, gà mèo nhìn rõ mặt kẻ kia Thì lập tức hít khí lạnh Còn mẹ đâu Gà, gà mèo rôn rôn Hắn là thành viên của Mạng Đà La đấy Tổ chức này cực kính nguy hiểm Thích trả thù, người giết hắn Chắc chắn chúng sẽ đổ bộ tới làm tinh hàng loạt Lâm Phạm bình thẳng nhún vay Thế thì sao Ta trở bọn chúng tới hoàng thị đấy Hắn thư tin đến mức khiến cho cả hai cầm nín Đại ca à Ngươi có thể coi kẻ giết người Nhưng ngoài hay là cho đùa à? Này hôm sau Hồ lô hí hừng kiểm tra thuộc tính Lại phát hiện ra lực lượng của mình Tăng thêm 2 điểm mà chẳng hiểu lý do Nàng vò đầu Làm tình có búp à Hay chính là ta bị búp đây Nghĩ mãi không ra tình phải bỏ qua Rồi mở diễn đàn Đứt qua trên mục làm tình phó bản Một bài viết nổi bật Làm tình phó bản của mẹ nó Người viết là Trần Sơn Ngào khóc như là kẻ điên Con mẹ đó đây là phó bản cấp ép à ta bảng trắng đây ta bị giết Đáng chết, đáng chết hết đi Bình luận phía bên dưới cửa nghiêng ngả Trâm trọng hắn là thái điều Nhưng dữ như là chế nhạo đấy Có vài thông tin đáng sợ Bọn ta lên cũng bảng trắng rồi Nói là bị một thổ dân lâm tính đánh chết Hơn nữa hung thủ lại còn giết cả thành viên của mạng Đà La Đen Tên là Sari Tin này ngay lập tức Đã khiến diễn đàn bùng nổ Hồ lô đọc xong cả người lạnh toát Quả nhiên là truyền ra rồi Tại thành tình, tại một tử quán bí mật, trong ánh đèn u nữ tử tinh trưởng tộc, mặt âm trầm bước vào, nàng từ ngành thành viên Ngọn đoàn Đà La nền, nhưng mà thất bại thảm hại ở Lam Tình. Tiếng gõ nhạo vang lên khắp quán. <cười> nữ thần Sari mà lại chết ở phó bằng cấp F à? Tật là mất mặt tổ chức quá đi mà. Anh biết con nàng như giảo, nhưng chẳng ai sợ. Đúng lúc đó một tiếng ho khan lên, khiến cho cả tử quán lập tức im phăng phắc. Một nam tử mà hắc ý thích khách màu đen bước ra. Áp lực từ hắn khiến ai nên cũng đều rung rảnh. Hắn đến trước mặt Sari lạnh lùng nói Từ giờ trở đi, người không còn là thành viên của mạng Đà La nữa. Xoẹt, huy trường đỏ trên ngưng của nàng bị xe xuống. Sari cúi đầu, nắm chặt nắm đấm không cam lòng nhưng mà không dám phản kháng. Nam tử tiếp tục nói Phó bà nam tình cấp ép ta sẽ tự mình đi một chuyến nói cho ta biết nơi người truyền tống hiểu Sari Kanzang tin tức ở Ấn Lan trên khắp đều quá như là nổ. Một đại nhân vật là xảy đích thân mức vào Nam tỉnh phó bản. Chương 23. Ta thực sự không phải làm tình. Buổi sớm ngày hôm nay trong Trảo Đế La thường, bầu trời xanh như là rửa, mây trắng lững lờ trôi. Ánh dương quang rát lửa vàng lên từng ngọn cỏ, từng cây. Ở ngoại ô của Tây Thành, một nơi được gọi là vườn Bạch Vân Phòng. Từ sáng sớm đã nhộn nhịch Người ra kẻ vào Nào là các gia đình dắt con nhỏ đi chơi Nào là các cặp tình nhân nắm tay tình tứ lại còn có mấy nhóm bạn trẻ Sạch theo máy ảnh lớn nhỏ Chụp liên tục Đủ mọi âm thanh ruộn ràng Hết như là một cái chợ phiên mở rộng Ở trong cảnh quan thiên nhiên Trong đám đông ấy Có một thanh niên mang dáng vẻ thản nhiên Bước đi nhả nhã Ánh mắt của hắn lướt qua từng khu vực Từng chuồng vòi, lồng hổ Đến hồ nuôi ca sấu giáng vẻ như là đi xem não nhiệt, chứ chẳng có mục đích gì rõ ràng. Người ấy chính là Lâm Phàm, nhân vật chính của câu chuyện, đồng thời cũng là một người hiền lành ở trong mắt của chính mình, nhưng lại là thành công thần sát tình ở trong mắt vô số kẻ khác. Điều đang nói là, lúc này trên mạng lưới tinh cầu Lam Tình, cái tên Lâm Phàm đã bị gắn với một danh hiệu cực kỳ, cực kỳ kỳ quặc. Nam ở phía dưới nói chẳng ra, đó là cách dân mạng dùng để mỉa mai những kẻ yếu mềm kém cõi, cả đời chỉ biết cúi đầu dưới váy của phụ nữ. Mà nguyên do từ đâu ư? Chính là bởi chuyện hồ lô nữ thần điện ảnh, ở trong một buổi phỏng vấn, bất ngờ nhắc tới hắn lại còn khen vài câu Vậy là đám người ghen ghét hận thấu sường trực tiếp dựng chuyện, bồi nhỏ muốn hạ thấp hắn xuống tận đáy bùn Trong khi thiên hạ xôn xảo, trừ dùa ẩm ý bản thân của Lâm Phàm lại thông dòng đi dạo vườn mách thú, tay cầm que kèm, miệng thì lầm bẩm Ai, làm ở thế giới cái quái gì chứ Lão tử rõ ràng đứng đàng hoàng Cao hơn mét 8, sao có thể ở phía dưới được Đúng là ăn no rừng mỡ Đi tới cái trò đặt tên bớ vật Hắn vừa rút lời Đã có vài người đi ngang qua lên lút nhìn, thi thảo Ê, có phải hắn không Bị người ta gọi là nam ở phía dưới đấy Ồ, đúng rồi Giống y trang hình lan truyền trên mạng Chả đã đời, sao nhìn bên ngoài đời khí phách vậy Chẳng giống nhà lời đồn Lâm Phạm Lâm tức dựng thẳng lưng Phòng ngực Cô cất giọng hoàng hoàng Ta nói lại lần nữa Ta thật sự không phải nam ở phía dưới Tiếc rằng càng giải thích Thì là càng giống như là thanh mình Ở trong vô vọng Người nghe xong liền cười khúc khích Có kẻ còn lầm bầm à, à ai chả nói mình không phải Hết như là kẻ nợ tiền thì luôn bảo mình sắp trả rồi Lầm phàm trợn mắt muốn mắng lại Nhưng nghĩ một hồi thì thấy chẳng đáng Thôi kẻ Chó sùa thì vẫn là chó thôi Ta tốn công đôi con làm cái quái gì Ngày lúc ấy, một đám người hối hả chạy tới Tày vang mai quay, ông kính sáng loáng Dẫn đầu là một phóng viên Sáng gầy, mồ hôi nhẹ nhải Sau lưng anh ta là một người đàn ông mặc đồng phục cứu hỏa Ôm theo một bé gái Cả ba vội vàng bước đến chỗ của Lâm Phạm Anh Lâm Phạm à? Phóng viên vừa thầu hồn hẹn, vừa nói Cảm ơn anh, nếu không nhờ anh liều mình cứu giúp Có lẽ hôm nay chúng tôi không thể còn sống để đúng đây Lâm Phạm sững sờ, gất đầu Ờ, tôi... Cứu người khi nào đâu Phòng viên rừng rừng nước mắt Giọng khàn nặng Hồm cháy ở khu đông Anh xông vào giữa biển lửa Kéo tôi ra Tôi còn nhớ do ánh mắt anh Lúc ấy Quyết liệt mà kiên định Thực sự Trong đời tôi chưa bao giờ có Anh hùng nào như vậy Lâm Phạm cầm nín Trong lòng của hắn nhanh chóng hiện ra Mấy khung ảnh mơ hồ Rồi bực cười khổ À hỏi là chuyện đó à Tôi vốn chỉ lại tiền tay Cảnh cửa thôi Không ngờ lại thành Anh hùng trong lòng người Đừng cảnh Người lính ký hỏa cũng tiến lên Cung kính chào Ngài Lâm Phạm à xin cho phép tôi thay mặt toàn đội Gửi lời cảm ơn Nhưng có ngày mà chúng tôi mới kịp thời cứu thêm nhiều người Đây là cái bé gái khâu thi nhã Nạn nhân được ngài ôm ra từ tầng 7 Bé gái khoảng 6, 7 tuổi Đôi mắt to tròn long lanh Nhìn Lâm Phàm rồi khẽ gọi Cả, à, Cảm ơn túc túc Lâm Phàm vốn không quen Nghe trẻ nhỏ gọi mình là Thúc Thúc Pháng ngược ngập rồi vội xua tay à, không, cần, không cần đâu Tôi có làm gì to tát đâu chỉ là tiện đường thôi Cảnh thức này nhanh chóng lọt hết vào ôm kính của phóng viện Đèn và lét lóe sáng Tiếng máy ảnh lách cách không ngừng Trong khoảnh khắc Hình ảnh của Lâm Phạm Anh hùng cứu người Làn truyền đi khắp làm tình Người xem nhau nhau bình luận Hoàn đá chẳng phải hắn là Nam ở phía dưới à Nam ở phía dưới Nào có liều mình đúng người Có khi dư luận là bịa đặt hết Trời hắn đẹp trai thế này Làm gì có vẻ yếu đuối ta nghĩ chắc chắn là do bọn đàn ông ghen tị với hắn mà thôi Lâm Phạm vừa nghe Vừa muốn khóc thét Này các người bàn luận ở trước mặt ta thế này Thì coi ta là tự đất à Phỏng viên này lao đến phỏng vấn Anh Lâm à cho hỏi hiện giờ anh cảm nghĩ như thế nào vậy Anh có thấy áp lực khi bị dư luận gọi là Nam ở phía dưới không Lâm Phạm nghĩ rằng vùng tài hất mạc Cả lô chỗ khác Cảm nghĩ cái đầu ngươi à Ta nói bao nhiêu lần rồi Ta không phải là Nam ở phía dưới Có tiền ta cho ngươi thành ở phía dưới đất không Đàm người xung quanh cười ẩm lên Hình tượng anh hùng nóng tính Đã càng được khắc sâu Trong khi đó ở một góc khác của thành Trong văn phòng sáng tròn của cục trưởng an toàn Mấy quan chức đồng ngành Đang bàn luận trưởng an toàn đập bàn cái rầm Đù rồi dư luận có xoay quanh câu chuyện vớ vẩn Trong khi tình hình tinh vực ngày càng căng thẳng Các người quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất à Một thằng mưu rụt rè nói Nhưng mà thưa ngài Theo tin tình báo Gã lâm phàm kia thực sự có khả năng trở thành cứu thế chủ Nếu đúng vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải đặt niềm tin vào một kẻ Bị gọi là nam ở phía dưới à Cả phòng im lặng Ai nấy nhìn nhau Ngư mặt vừa khó tìm vừa bất đặc sĩ trưởng quan thở dài Ôi, Thời thế loạn lọc Anh hùng từng xuất hiện từ chỗ ít ai ngờ tới Dù hắn có bị gọi là gì Miễn hắn đủ sức lực chống lại dị tộc Chúng ta buộc phải dự vào hắn Mọi người gật gù Nhưng trong lòng vẫn âm thầm lầm bầm Nếu thật sự là cứu thế chủ lại là kẻ Bị dân mạng bêu dếu Vậy chẳng phải bắn mũi của cả Lam Tinh mất sạch à? Cùng lúc ấy Ở ngoài xìa của giải ngân hà Bên hành tinh ba thái Một hội nghị bí mật được tổ chức trong đại điện u tối Ánh sáng xanh dần chiếu lên từng gương mặt dữ tận Đứng đầu là Khà Kẻ đã từng nhiều lần chạm trán với Lâm Phàm Nhưng mà chưa thành công Lâm Phạm Khà nghiến rằng Giọng căm hận Tên nó là phá hỏng kế hoạch của ta. Không biết bao lần. Nay là còn được dân nằm tinh tung hô như là anh hùng. Không thể thờ thứ. Một chiến tướng bên cạnh hỏi. Người định thế nào? Cả hừ lạnh. Ta lời tiếp nhận nhiệm vụ chung cực từ đế quốc. Nhiệm vụ này chỉ có một mục tiêu. Diệt trừ Lâm Phạm. Lời vừa thốt giá. Trong đại điện đã gieo lên tiếng gieo hò. Ánh mắt của ai nấy đều bừng bừng lửa giận. Lâm Phạm. Người đợi đó. Sắp tới cả vũ trụ này. Nếu biết đến cái chết của ngươi, kẻ bị bêu danh là nằm ở phía dưới. Trong lúc ấy, Lâm Phàm vẫn nhờ nhờ, dắt tay bé khâu thì nhã, đi mua kẹo bông, vừa đi vừa than thở. <cười> Thế giới này thật rắc rối, ta chỉ muốn sống yên lành thôi. Vậy mà hết kẻ này đến kẻ kia tìm đến cửa, Ôi, ai bảo ta quá ưu tú làm cái chi? Hắn vừa rút lời, thì hệ thống ở trong đầu đã vang lên tính tình, quen thuộc. Cảnh báo có kẻ định cấp độ nguy hiểm đang tiếp cận Nhiệm vụ mới sống sót và duy trì danh hiệu anh hùng thưởng 5.000 điểm kỹ năng Khỏe miệng của Lâm Phạm giật giật Thường thì nghe có vẻ hấp dẫn đấy Nhưng mà sao nhiệm vụ của ta toàn xoay canh sống sót thế này Lẽ nào vận mệnh thật sự muốn ta thành anh hùng của bí kích à Gió sớm vẫn thổi nhẹ Kẹo bông vẫn ngọt lịm Còn sóng gió thực sự Đang ùn ùn kéo tới Trường 24 Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt Vừa mách thú lam tình Phạm ca không xong rồi Hồ lô vừa chạy vừa thờ hồn hèn Cái đầu cún nhỏ rung rung Hai tay vệnh lên nhận an ten bắt sóng Sát thủ ca của mạng Đà La Đã tới lam tinh rồi Hắn mạnh lắm, siêu siêu lợi hại Chính là vì sao đi mà đến Ta thấy trên diễn đàn ấy Nói xong, đang hốt hoảng như thể sóc có thiên thạch rơi xuống vườn thú Lông trên đầu dựng đứng Cả người bé nhỏ như quả cầu gai Lâm phạm lướt nhìn hồ lô Trong lòng thì bình tĩnh Ngoài mặt còn thông trong vỗ vỗ độc của nàng Yên tâm đừng hỏng hốt Phạm cao đây không phải là giấy rán ruội đâu Không dễ bị dính chết thế đâu Hồ gần như khóc Không thể coi thương được Nhất định phải đem nguy hiểm để ở trong lòng Bằng không nhất định chịu thiệt đó Người có hiểu gì về tên sát thủ mặn lạnh đó chưa Lầm phạm hỏi Giọng đều đều như là hỏi Hôm nay ăn cơm chưa Hồ lô ngẩn ngơ rồi lắc đầu Lông tay cụp xuống Thật ra thì không biết gì nhiều Nghe nói hắn rất lợi hại ta cũng thấy rất là hại. Lâm Phạm cầm nín. Thì ra, tin đồn từ forum, cái này chẳng khác gì mấy group ở mạng trái đất. Một người gõ siêu cấp bá đảo, mấy nghìn người xe, rồi cả thế giới tin là thật. Thế nhưng Lâm Phạm cũng hiểu rõ, đã đắc tội tổ chức mạng Đài La của bà Thái Tinh, thì sớm muộn gì cũng có ngày đối mặt. Trốn à? Không thể trốn được. Ngược lại trực diện đối đầu mới là kết cục chắc chắn. Ngay lúc ấy, bảng nhiệm vụ hiện ra. Diêm Vương, đánh bại thành viên Mạn Đà La, lực lượng cộng 2, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kỹ năng huyết ngưu trung cấp. Lâm mỉm cười. Ồ, này phần thưởng xứng đáng phết. Không có đoạt tăng thuộc tính, nhưng mà ba chỉ số cơ bản đều tăng, lại thêm một kỹ năng mới. Lợi ích ngon ăn thế này, hắn không thể không làm. Đúng lúc đó, Gaga mèo lạch bạch chạy vào. Gã da xanh lục, mặt mày y như là con người, chỉ khác là cái đầu phủ một lớp tóc màu xanh lá cây. Nhìn xa thì cứ tưởng là tinh tinh ở trong vườn thú Đội tốc giả Đâm phẩm à? Người, người xong đời rồi Chưa kịp thở, đã là ẩm lên Đâm phẩm chớp mắt Tin lại lan nhanh lên thế cơ à Ta bị đánh thua te tua rồi sao? Sao nghe như cả diễn đàn bông nổ rồi vậy? Ê đúng vậy đây Cà gà meo vừa khoa tay vừa nói Diễn đàn nổ tung rồi, xa đi là thành viên của Mạng Đà La Người chỉ là dân của phó bản cấp F Đụng vào nhau như là lấy que riêng Quẹt bom xong vậy, chắc chắn là nổ bùm cách vì von nghe cũng có lý. Ngươi biết gì về Kha không?" Lâm Phạm lại hỏi. Ga Ga Meo trầm ngâm. "Ờ, cũng có biết chút ít. Hắn là cao thủ đỉnh cấp của Hồng Sắc Bộ ở trong mạng Đà La, thường trà trộn trong các phó bảng cấp E. Hắn ám hiểu ám sát, ta từng nghe kể, hắn ám sát một tổ chức thổ dân cực kỳ quan trọng ở trong phó bảng cấp E. nhận được dương bạc, mở ra đồ bá đạo lắm." Nói xong Ga Ga Meo hạ giọng như đang kể chuyện mà. Hồ Lô đứng bên cạnh, nắm chặt tay bé nhỏ trong lòng thầm thề. Sau này nhất định phải học hết Bát quái tin tức Trở thành quân sư cho phạm ca Gà gà mèo bổ sung À hắn âm hiểu phi đao Rất lợi hại đừng xem thường Lâm phạm gất đầu À biết rồi à đúng rồi Nhiệm vụ của các người là gì Nghe nhắc đến nhiệm vụ Gà gà mèo lập tức sụ mặt Ở Thôi nhiệm vụ tao vô nghĩa lắm Chỉ cộng mỗi một điểm thể lực Lâm phạm liếc mắt đúng thật tầm thường Quay sang hô lô gà, gà mèo tò mò hỏi Có người thì sao Hồ lô chú môi Nhiệm vụ của ta vẫn như cũ trở với mọi người trong vườn thú Thưởng tốc độ còn một Còn có cả dương cỗ nữa Nghe xong gaga mèo trợn mắt Cái cô ơi gì Nhiệm vụ đơn giản thế mà cũng có dương à Lâm Phạm phớt tay Được rồi Các người cứ ở yên ở trong vườn thú Ta có việc Tối gặp Nói xong hắn rời đi Lái xe ngược hướng cục an toàn Sau khi lâm Phạm đi gaga Ga mèo cười ra nhìn hồ lô ở hồ lô à <cười> Có thể giúp tao một chút không? Lúc gì cơ? Cho, cho ta vay ít tiền lẻ Hồ lô tròn mắt ngây thơ Ta không có tiền gà gà mèo cầm nín Trên đường, điện thoại của lúc phảm rèo Tao xin đây, ngươi thế nào rồi? À, tao ổn, đang tới cục an toàn Có các ngươi? Chúng ta vừa gặp Trịnh Phi Giúp hắn làm nhiệm vụ xong Hắn nói sát thủ ca, tới Lam Tinh rồi Mục tiêu có lẽ chính là ngươi Tao biết, cho nên tao mới đến cục an toàn đây Ờ trốn đi là tốt Tạm tránh đầu sóng ngọn gió Không phải là trốn Ta đi lấy áo giáp chống đạn Nghe nói tên đó phi đao giỏi lắm Ta sợ ném trúng bụng ta thì thôi Tao duyệt im lặng Trong khi đó Ở ngoại ô của Hoàng thị Ca cùng Sari vừa bông xuống Bọn họ Chọn chỗ rừng chân Là một nhà máy thịt chó Xung quanh toàn là lồng sắt Nốt chó các loài Từ chó béc dê oai về Đến chó phốc bé tẹo Một con chó săn khổng lồ gầm gừ lao đến Cà bình thản tung cước Con chó vàng xá, bụng lõm vào Rột gan chảo ra Chủ nhà máy, một gã đầu hói Già đèn bóng, bụng vẻ Vừa bước ra liền hét Đồ khốn lại giết chó của ta, bồi thương tiền Không thì ông giết cả nhà ngươi Chờ kịp sức cầu, cổ của hắn đã bị ca tum lên Nhất bổng lên như là gà con Ca cười âm trầm Rời <cười> đi, tuyệt vọng đi Sầu kiến tầm thường Rắc một cái Gã mập trợn trắng mắt, tắt thở. Cả lục xoát người của hắn lấy được chìa khóa xe và điện thoại. Mở điện thoại, thấy toàn là video nhảm nhí. Cả nhú mảnh. Đấy là cái của ai gì? Phó bản cấp ép toàn mấy thứ vô bổ. Điện thoại bị hắn bóp nát. Cả lên xe lái đi. Sari vội vàng theo sau. Nàng không cam lòng. Tả nhất định phải thấy Lâm Phạm bị chém. Trong khi ấy, Lâm Phạm dừng xe ven đường, mở bàn đổ, Chấm đỏ đại diện cho ca đang di chuyển về phía hắn Ồ hắn biết vị trí của ta Lâm Phạm trao mày Rồi nhấc máy gọi cho tào Duyệt Chuẩn bị xuống ngắm ở, ở bến tàu phía tây Ta sẽ dẫn hắn đến đó Được Những người định làm gì? Tử xem hắn mạnh đến đâu Người điên à? Tin ta đi chúng ta là đồng đội đúng không? Cuối cùng Tàu Duyệt cũng miễn cứng đồng ý Nếu tình hương xấu ta sẽ nổ xuống ngay Đềm xuống Một chiếc xe từ từ tiến vào bến tàu bò hoàng. Lâm Phạm đứng trên một đống hàng hóa, ánh mắt sang quắc. Cửa xe mở ra, cả bước xuống, áo trỏng đen che kín, khi thấy lạnh lùng. Bên cạnh hắn, Sari chỉ thẳng tay, gạo như điên. Là hắn, chính là hắn, giết hắn cho ta ca. Lâm Phạm nhảy xuống, bìm cười chế nhạo. Ô kìa, con mụ bảng trắng này, thua rồi đừng gọi người nhà đến à, ta còn khóc hâu ba ba nữa đúng không? Sari xít lên trói Người tháng chết cả, giết hắn, giết hắn Kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ như lửa Cả bến tàu vang vọng tiếng gào thết Báo hiệu cho một trận huyết chiến sắp bắt đầu Trường 25 Tài chính là Lam Tinh Chi Vương Người im hiệu Cả quát lớn Giọng hắn lạnh đến mức đủ lây làm đông cực Cả không khí giữa hai người Ánh mắt kia sắc như rào bằng lạnh như hồ nước đọng ngàn năm Khiến cho Sari Kẻ vốn là điên của nhóm con thú hoàng Cũng phải nghẹn lại, không dám nổi thêm câu nào nữa. Người chính là Lâm Phạm. Càng gần giọng ánh mắt lướt trên người đối phương, như đang giải phẫu. Thổ dân phó bản Lam Thinh. Ta đã từng đi qua vô số phó bản, ngập đủ loại tổ dân kỳ quái. Nhưng loại người như ngươi thì thật sự, ngoài dự đoán. Trong giọng của hắn, ngoài sự kích ngạc còn có chút, khinh thường nhạt nhạt. Cả là kẻ từng trải qua hàng loạt phó bản cấp e, thậm chí là liếm máu trên lưỡi đau mà sống. Trong ký của hắn Thổ dân thường chỉ là những con dối vô trí Yếu ớt hoặc là cùng nắm Cũng chỉ có vài tên mang mấy chiều thức Quốc thuật, tàn tạ bài Hải Chẳng đủ để dọa nạt ai Thì thoảng hắn cũng gặp những kẻ mạnh hơn Biết biến hóa thân thể Ngân cốt cứng như là sắt thép Nhưng tất cả sau cùng Vẫn chỉ làm làm mồi cho dao găm Và phi đao của hắn Nhưng hôm nay Khi tức toát ra từ người của thanh niên trước mặt Lại khiến cho hắn không cách nào đánh giá Theo khuôn mẫu cũ Làm tình, một phó bản cấp ép rác rưởi Vậy mà tồn tại một thổ dân Khiến hắn phải chú ý Cả hít vào thật sâu Hắn nhớ, nhiệm vụ lần này không giống như lần khác Không phải trò chơi rào Mà là chung cực nhiệm vụ Và trước vắt thằng nhóc này Mang tên Lâm Phàm Là chính là khối đá cứng rắn nhất chắn ngang qua đường của hắn Hai người giữ khoảng cách mười mấy bước Không gian giữa họ như là căng xa Gió biển rào rạc cũng không Át nổi sát khí Các người lầm phàm cất giọng bình thản. Bà Thái Tinh coi Lam Tinh của ta như là phó bản. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các người đã đem đến cho Lam Tinh vô số thương vong. Ta muốn biết, Kha, một thành viên của mạng Đà La, người đối đại chúng ta như thế nào? Trong mắt người chúng ta là gì? Cả phá lên cửa lạnh, đụng cửa kia giống như là kim loại, va vào nhau, chát chúa, đầy khích miệt. <cười> người sẽ coi đàn kiến bỏ dưới chân mình, là sinh mạng quý gia à? Lời hắn nói như lưỡi đào cắm thẳng vào tim Thẳng thắn đến tản nhẫn Lâm phẳng khẽ gật Ờ cũng có chút đạo lý Trong mắt các người chúng ta chẳng qua là kiến hôi Nhưng mà tiếc thay kiến cũng có răng Có lúc còn có biết cắn lại Nói thì nói vậy Trong đầu hắn vẫn không ngừng phân tích Thuộc tính của cả rõ ràng cao hơn hắn Ba chiều đều vượt trội Đánh thẳng à không ổn Còn cứng đối cứng Phần thua về hắn Hắn nhách mép Tên này khí chất cách ra đòn Đều là loại thích khách điển hình Thư chuyên gia về ám sát Về đòn đánh bất ngờ Khả ánh mắt lóe ra hàn quang Lâm lời bối gấp to người chết Nói xong phi đao trong tay hắn lóe ra Ánh sáng u quang Phóng ra như là tia chớp Ra xé gió, nhanh đến mức mắt thường khó mắt theo kịp Nhanh thật Lâm phạm ra đầu tê dần Tinh thần hắn tập trung cao độ Thấy đường tàn ảnh qua lưỡi đảo Cơ thể xoay vòng trên không Né qua sát sản sạt Dao sợt qua mặt, lạnh lẽo như là tử thần Chạm khẽ giả Nhưng khi hắn hạ xuống đất, cả đã biến mất Cái quái gì? Xa xa tào duyệt qua kinh ngắm Tận mắt chứng kiến cảnh đối thủ tan biến Ngay ở trước mắt, nàng há hốc miệng tiêu rồi, giữa bắt ngay Quỷ à? Dù biết bọn người xâm lấn, có vô số kỹ năng Cực kỳ kỳ dị Nhưng mà cái kiểu hư không tiêu thất thế này Nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng Ê, con bộ lòng lơ kia, hắn đâu rồi? Lâm phàm hỏi Ánh mắt quét quanh Sari cười khẩy, nét mặt vạn vẹo điên cuồng Như đang thưởng thức một vợ kịch vui Ca đã mở ra Tiềm hành kỹ năng, biến mất như là bóng mà chờ đợi cơ hội giết chết con mồi Không nói à Âm hiểm thật đấy Lâm Phạm giả vờ lung túng Nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng biết Ca đang ở đâu May mà cái bảng thuộc tính vẫn hiện rõ Tên Ca Biến mất sao Xin lỗi, game thủ được có bảng ID treo ở trên đầu Ra đi, đừng giả thân giả quỷ nữa Hàn lôi từ trong túi ra một cây nhang tiêu Gặp một cái Vở như đang bình tĩnh Người bị ta phát hiện rồi nhé Giả nhìn hắn giả bộ sợ hãi Trong lòng vui như là mở hội Cứ như vậy đi, run dậy thêm một chút nữa đi Tuyệt vọng thêm một chút nữa Để nàng được nếm trọn khoái cảm Khi thấy kẻ khác bị ca giết như là gà Lúc này trong trạng thái tiềm hành Ca bò thấp dao găm tập độc ở trong tay Tiến từng bước đến gần Trong đầu của hắn thoáng hiện lại kỷ niệm huy hoàng Từng một lần hắn ám sát thành công Một thổ dân cường đại cấp e Đối phương luyện quốc thuật Tới cảnh giới tông sư Vậy mà vẫn chết tức tuổi khi ngồi trong cầu tiêu Cài trở đúng lúc thổ dân kia đang hành sự Giao găm từ phía sau chí mảng Một đòn giết gọn Để trở thành đỉnh tiêm Mà sát tri vương Kẻ giết người còn phải học cả Cách thích nghi với mùi hôi Khả liếm mồi Hắn đã thấy cảnh lâm phàm xà vở hoảng loạn ném đại vò chuối ra. Nhưng mà tiềm hành là thần kỹ, chỉ là che dấu hình ảnh, không có che dấu âm thanh. Nếu thổ dân này đủ nhạy, biết đầu sẽ phát hiện. Nhưng cả thư tin rơi lên, tiến lên nữa. Một bước, hai bước, trước mắt chỉ còn là vỏ chuối tầm thường. Cả trượt chân, vỏ chuối chân nhẫy như là dầu. Cơ thể hắn ngửa ra sau, dập một tiếng ngã đập lưng xuống đất. Cực của hai gì thế này, hắn muốn bật người dậy. Nhưng bốn chi đột nhiên cứng ngắc Không nghe lời Ngày lúc thần hình hiện ra khỏi trang thái ẩn thân Đâm phạm vốn đang giả ngu Đập tức thay đổi Mặt bình thản đến đáng sợ Á ca rút ra Hậu sú đen ngòm dí thẳng vào chân của cá Lửa lẻ, đạn mưa Hai chân của cá nát bấy như là tổ ong Cho người giả thần giả quỷ này Cho người hùi dọa ta này Cho người dám cản giữa lam tinh này Đâm phạm hét vàng Thấy bốc cỏ không ngừng Máu bắn tung tué Hắn ngẩm Người biết ta là ai không? Ta Lam Tinh Lâm Phàm Tương lai chính là Lam Tinh Tri Vương cả rú lên thảm thiết Tiếng kêu xé ruột xé gắn Đau đớn quá sức khiến hắn ngất lịm Trụng sáng tỏa ra từ cơ thể của hắn Lực lượng cộng 3 Lâm Phạm cười khoai trá Nhặt đồ như là cậy thuê Xa rì, kẻ luôn ngạo mạn Giờ mắt chừng tròn như là cái chết Trong lòng của nàng chỉ còn một ý niệm Không thể nào Lâm Phạm thông thả bước đến Xung ngắn chuyện vào chán của Sari Giọng của hắn nhỏ nhẹ Gần như là tỉnh tứ Người đẹp à Chúng ta lại gặp lại rồi Sari run dày Hình ảnh của ca Vị vương của ám sát Bị biến thành tàn phế trước mắt của nàng Vẫn ám ảnh đến sun cầm Đừng Đừng, đừng đứng dưới ta Nàng khóc lóc Giọng vỡ vụn Ta thích giáng người lúc phóng hỏa kiêu ngạo ngông cuồng Đáng tiếc giờ lại khóc lòng như vậy đó, đó, đó là nhiệm vụ bắt buộc Ờ thôi nhắm mắt này Ta sẽ rất nhanh thôi Đàn xuyên sỏ Máu và não bắn tung tué Lâm phạm thổi khói nòng súng Đây mà tay súng thiện xạ đây Trong khoảnh khắc đó Hắn cảm thấy máu trong người mình xôi trào Nếu có điếu xì gà Hắn nhất định sẽ trở thành hình tượng Ba khí đỉnh cao Xa xa tạo duyệt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Tay nàng run đây, đây là luận bàn mà hắn nói Trong đầu của nàng Luận bản có nghĩa là quyền cước giao phòng Ai ngờ hắn trực tiếp với AK ra quét So với quyền cước gì nữa Do đạn nhiều là thắng rồi Khi nàng còn chưa hết bàng hoàng Lâm Phạm nói quay rằng Làm dấu ok với nàng Điện thoại vang lên Không sao giải quyết rồi Dòng của Lâm Phạm thông thả Người dấu AK ở đâu ấy AK nào đâu có đâu Tào duyệt qua ống kính nhìn Đúng là tay hắn trông không Nhìn xuống dưới nàng còn thấy hắn đang cười cợt Quỷ Sau khi nàng rời đi, Lâm Phàm quay lại với Kha, kẻ đang giấy rửa. Bồn chi màu thịt nát bấy, nhưng mà thần kỳ thay, vết thương đang từ từ khép lại, đạn bị đẩy dần ra khỏi cơ thể. "Ồ, hơi phục ra tốc à? Không tệ nha, ta muốn kỹ năng này." Hắn cười, xuống trong tay dí xuống đùi của Kha, lại bắn. Tiếng kêu thảng vọng lên khắp đến tàu. Cá tỉnh, rồi hồi mê, tỉnh rồi hồi mê. Bốn lần tỉnh lại, hắn đều bị Lâm Phàm cộng thuộc tính bằng vài phát súng. lượng cộng 2, tốc độ cộng 1, cấp đoạt Phi đao tinh thông, trung cấp Cướp đoạt, khôi phục gia tốc, trung cấp Cuối cùng kỹ năng hán thèm khát nhất cũng rơi vào tay Được rồi, đủ rồi Lâm Phạm vỗ ra mặt của cả Cười như là trinh kỷ <cười> Cảm ơn đã công hiến, hiến tầm đi Ta sẽ nhớ kỹ sự trinh nhập của ngươi Cả còn chưa kịp gầm lên một lần nữa Lâm Phạm đã lệnh nùng bóp cỏ bản tùng óc Nhớ kỹ, đám tinh không dễ chọc Hẳn lau súng, quay lưng, trên môi nở, ngạo nghĩ. Nhưng kẻ đến sau, tới một giết một, tài chính là Lam Tinh Di Vương Trường 26 Khoa kỹ thuật này của các người, có vấn đề. để mấy bầu trời Lam Tinh ở trong chẳng một cách kỳ lạ, không trăng, không rào, gió mát nhẹ nhẹ, tự như vừa trải qua một trận đầy rửa bằng máu. Và bây giờ trời đất đang thông thả thờ dài. Trong căn hộ nhỏ nhỏ của mình, nâm phạm ngồi trên ghế sofa, Tay vắt vẹo, ôm một chiếc gối, mắt ngón chằm chằm vào giao diện nhiệm vụ ở trước mặt. Một loạt thông báo vừa nhảy ra, sáng loáng. Hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ, bảo sát khá, phân thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 10 điểm danh vọng, kỹ năng ngẫu nhiên. Lâm Phạm nhìn mấy dòng chữ kia, khẽ hít một sâu một hơi, trong lòng nhủ thầm. Hài, ca, người chết cũng không uồng, nhờ ngươi mà ta lại có thêm một chút vốn sống ở cái thế giới kỳ quạc này. Quả thật so với việc tranh đấu với mấy con quái vật Thì việc được điểm kinh nghiệm, được giành vọng lại còn được tăng thêm điểm kỹ năng ngẫu nhiên. Nghe thôi đã thấy sảng khoái. Đúng là chơi game, giết bốt, rơi đổi xịn, một quy trình quen thuộc. Nhưng giờ đây lại diễn ra ngay trong đời thực. Một tia sáng xanh nhạt lẻ lên, trước mắt hắn hiện ra dòng chữ. Chúc mừng, người đã đạt được kỹ năng, hô hấp sâu. Lâm Phạm khoáng khưng lại. Hô hấp sâu, cái thứ gì vậy? Nghe như là mấy lớp yoga bà chị hàng xóm vẫn tập theo video mỗi sáng vậy. Hắn thở mạnh ra xem, chi tiết. Hô hấp sâu, khi duy trì trạng thái hít thở nhịp nhàng, hồi phục tốc độ năng lượng và tinh thần nhanh hơn. Lâm Phạm khậm nín, hắn ôm chán thở dài. Hai, người ta giết một người được đại điều, thần công hộ thể, chí ít cũng phải là cửu dương thần kinh hay là thái cực huyền công. Tự luận mình thì, hô hấp sâu, đúng là vận mệnh trêu người mà. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy hiệu quả rõ rệt, thử hít một hơi thật dài, cảm giác như phổi được rửa sạch, đầu óc sáng sủa hẳn ra. Nói cho cùng tuy không ai hùng Nhưng mà lại cực kỳ thiết thực Thôi thì có gòn hơn không Biết đâu sao lại cứu được mạng trong tình huống hiểm nghèo Nghĩ vậy Lâm Phạm đôi nhiên bật cười Đứng dậy đi tắm Rồi leo lên giường ngủ một giấc Thẳng đến trưa hôm sau Buổi sáng Ngày hôm sau Ánh nắng dọi qua rèm cửa Đánh thức hắn dậy Lâm Phạm vươn vai Bụng réo hổ ngục Ăn sáng xong Hắn nhớ ra hôm qua quần áo đã rách bươm Sau vụ đánh nhau Thế là sách ví đi mua đồ mới Ở cửa tiệm quần áo gần nhà Bà chủ thấy hắn bước vào thì mắt sáng rực Cười hấn hỏi như là thấy khách sộp Ôi cháu, chàng trai trẻ hôm nay lại xuất hiện ở trên TV đúng không? Chính là cậu đó hả? Trời ơi, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân Róng vẻ uy phong Bọn chị em chúng tôi xem mà tim đập thỉnh thích luôn Lâm Phạm còn chưa kịp phản ứng Bà ta đã đôi điện thoại ra Bấm 110 Cảnh sát à? Đúng rồi, chính anh ta đó Người hùng hôm qua, mau đến đây bảo vệ cho tôi Lâm Phạm nghẹt mặt Khoảng, khoảng, tôi tới mưa đồ mà Qua cảnh sát làm gì Bà chủ cười tùm tìm Không phải vấn đề bắt cậu đâu Mà để chụp ảnh chung thôi Người nổi tiếng thế này bỏ lỡ thì tiếc lắm Hắn thở dài bất lực Trong lòng thì thầm than Thời buổi này làm người tốt cũng thật khó Rời tiệm quần áo Hắn đi ngang qua một con phố Thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít Lâm Phạm dừng bước, ngó sàng Thấy một tên trai trẻ mặc đồ bóng loáng Đang nắm cổng áo một cậu bé Quát tháo đồ con lít thôi Mày lại dám làm bẩn dày của tao à Cái giày này đáng giá hơn cả nhà mày đấy Biết không Thằng bé sợ đến rôn dày Nước mắt lưng trong Không cần nghĩ nhiều Lâm phạm tiến lên Nằm lấy cổ củ áo của gã kia Nhất bỏng lên như làng vác bao gạo Ê, người làm cái gì vậy Trẻ con thì biết gì phụ dọa nó được khoe mẽ à Có ngon thì hù dọa ta đây này Tên kia chính là Hà Minh Hiền Một trong những nhân vật Vừa được cục an toàn bí mật theo dõi Hà Minh Hiền trợn mắt tức giận Người, người, người biết ta là ai không? Ta, ta là Là cái dám gì thì ta cũng không quan tâm Lâm Phạm phất tay Ném hắn ra xa vài mét Rơi bịch xuống đất Bụi mù mịt Đám người xung quanh nín thở Rồi vỗ tay rào rào Có kẻ còn hô to Anh hùng đánh ác bá Hà Minh hiền bò dậy Mặt sám như là chó Tức mà không dám nói thêm lời nào Lùi đi mất hút Chiều hôm ấy Theo lời hẹn Lâm Phạm dẫn bé khâu thi nhã Đi vườn bách thú chơi Cô bé nhảy nhót vui sướng Vừa chạy vừa chỉ tròn khắp nơi Trong lúc rào quanh Họ bất ngờ gặp phải hai gương mặt quen thuộc Là hồ lô và gaga ga mèo Hai tên đến từ ba thái tinh Hai bên bốn mắt nhìn nhau Không khí bỗng trở nên căng thẳng Hồ mỉm cười giả tạo Vị bằng hữu lam tinh lại gặp lại rồi Hôm nay đi dạo cùng con gái nhỏ à Thật là dễ thương Đâm phạm khoanh tay Đáp nhạt tại dẫn con bé tới xem thú Có các người thì sao nên định nghiên cứu động vật hay là nghiên cứu cách gây rối đây. Gà gà mèo hừ lạnh. "Ngươi đừng tưởng giết được cò thì đã to gan lớn mật, bỗ to." Chưa kịp xong thì Khâu Thi đã ngắt lời, chớp mắt hồn nhiên. "Chú ơi, chú là khi hà, sao lông mày rậm thế?" Bao người xung quanh lập tức bật cười. Gà gà mèo tức đến đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì trước ánh mắt lạnh băng của Lâm Phàm. Hai người đành tức giận lặng lẽ bỏ đi. Tôi đến, Lâm Phạm được nhóm mắt rủ đi ăn lầu Nổi lốc sôi ùng ục, khói trầm bốc lên thơm phức. Ngồi hảo gắp miếng thịt bò, cười ha hả. Lâm Phạm à, cậu nay cậu nổi tiếng khắp nơi rồi nhé. Báo chí đưa tin liên tục, người người đều khen cậu là anh hùng cứu mỹ nhân, lương thắng của cậu chắc là tăng vụn vụt hả? Lâm Phạm nhún vai. Lương thì vẫn như cũ, có điều mấy bà bán cá ngoài chợ cứ thấy tôi là xin chữ ký, phiền lắm. Cả bàn gửi rộ lên, không khí nhộn nhịp, vui vẻ, khiến hắn tạm quên đi những Lo âu nén mấy ngày qua Sau khi ăn xong Cả nhóm trở về Mở tivi xem thời sự Màn hình chiếu cảnh phóng viên đang phỏng vấn cục trưởng của an toàn Thưa ông Gần đây xuất hiện nhiều sự kiện kỳ lạ Có tin đồn là cứu thế chủ Ông có xác nhận không Cục trưởng nghiêm mặt Chúng tôi không khẳng định cũng không phủ nhận Nhưng xin mọi người yên tâm Chính phủ đang kiểm soát tình hình Mùa hạ vừa gạm xương Còn nói chen Cái gì mà cứu thế chủ chứ Toàn bị đặt Nếu thật có thì chắc là một tay nào đó Vừa có bản lĩnh vừa điên khủng Lâm Phạm ngồi im nhắm một ngụm trà Chỉ cười khẽ Đêm khuya hắn ngả lưng xuống giường Nhớ lại cảnh hô lô và ga, ga Ở ban chiều Rõ ràng bọn ba thái tinh kia vẫn còn nhiều trò mờ ám Hỏa kỷ thật này của các người Có vấn đề thật Ngày nào cũng bày trò toan trò lỗ bịch Cứ đà này ta không biết nên coi các người là địch nhân đáng sợ Hay là mấy con khỉ nhảy mối cho thiên hạ cười thôi Nghỉ thấy Lâm Phạm kheo chăn, nhắm mắt, một ngày mới lại bắt đầu từ tiếng cười trong biếm ấy. Trường 27, con mẹ đó, cái thầy, quá hố. Màn đêm buồn xuống, ánh trăng treo lơ lửng trên trời, như một đồng xu bạc bị ai đó, quăng đại trên máy vòm của vũ trụ. Sao thừa thớt, đấp lẻ ưu Thành phố vốn nào nào giờ tan tầm, giờ lại rung chuyển bởi một quả bom, thông tin nổ tung ở trong đêm. quan phương thông báo, tin tức ấy chẳng khác gì sớm xét bổ ngang mái nhà. Khiến cho toàn bộ dân chúng Lằn qua lằn lại ở trên giường Khó ai mà chờ mắt nổi Lâm Phạm thì sao Hắn gối đầu lên đẹp Đứng dựa vào đầu giường Trong tay lướt điện thoại Ngón tay li lia xoẹt xoẹt Như là muốn đốt cháy màn hình Bên tay hắn là âm thanh hỗn tạp Clip ngắn Live stream Dân mạng bạc tán Chuyên gia chém gió Kẻ tùng hồ Người mắng chửi <cười> Thật là loạn quá mà Lâm Phạm nhét mép Tâm bầm một câu Ánh mắt hở hứng trượt qua màn hình Dân mạng dậy sóng Vì rèo ngắn nổ tung như là mưa rào giữa mùa hạ Tài khoản lớn tài khoản nhỏ Đều lao vào chia sẻ, phân tích, chém gió Có kẻ tự xưng là chuyên gia vũ trụ học Lên video để vẽ đồ thị lung tung Khẳng định đây là dấu hiệu của thời đại mới Có kẻ tự nhận là nhân sĩ ở trong ngành Lại nói nghe như cứ như là thần côn bán bùa hộ mệnh Nhưng đông đảo nhất vẫn là cá nhân hào Dân mạng thích phát biểu ý kiến Như thế mình mới là lãnh tụ tinh thần Mà làm tình chúng ta là bị xem thành Phó bản cấp thấp cho người ngoài hành tinh Thật là con mẹ nó, mặt mũi đây đâu hả Bảy diện cái khỉ gì Sớm muộn gì cũng bị lật ra thôi Tôi đã xem video ở nước ngoài rồi Có đại thần quay lại cảnh Người xâm lấn trò chuyện, ý chí rất rõ Làm tình chúng ta trong mắt bọn họ, chẳng khác nào rắc rửa Sau này gặp người lạ thì phải cẩn thận Biết đầu hắn là người xâm lấn cải trang Muốn mạnh lên thì phải hoàn thành nhiệm vụ Người ta mạnh lên nhờ pháo bản Có chúng ta thì sao Ăn mì tô mãi thì cũng chẳng lấy level được đâu Mẹ đó Ta muốn đầu nhập vào phe người xâm lấn Ít nhất bên kia còn có cơm ăn thịt uống đồ chó hoang bán rẻ đồng loại Lời qua tiếng lại Thật giả lẫn lộn Chẳng ai biết suốt cuộc đâu là sự thật Một số người than thở Ai mà biết được tốt xấu khó phân Với nhóm dân an phận Họ tin quốc gia sẽ bảo vệ mình Nhưng với kẻ của giã tâm Đây chẳng khác nào thời cơ để giao loạn Lâm Phạm tiếp tục kéo Lứt qua vô vàn clip Ở trong lòng thì thở dài Thấy cục tế này ta làm được gì Chỉ có thể lo cho bản thân và mấy người quanh mình thôi Áp lực trong lòng hắn Lúc này thì ai hiểu được Mạn đả là Cái tên nghe thôi đã đủ khiến cho người ta run dày Một tổ chức đến cả hô lô Còn biến sắc mặt khi mà nhắc tới nay lại, lại đặt mắt vào hắn Trốn không thể trốn Muốn chạy cũng chẳng thoát Con đường duy nhất là dùng chính thương lực của bản thân để đối kháng Một là hắn chết Hay là hắn khiến cho mạn đả la Ngã gục, không còn lựa chọn nào khác Lướt tiếp Hắn thấy đoạn phóng viên phỏng vấn mình Ở vườn Bách Thú Bì đồ rán đầy chữ to đỏ chót Anh hùng cứu hỏa đời thực Ông chủ vườn Bách Thú nghĩa hiệp ra tay Bên dưới bình luận như là mưa pháo Ông chủ lại đẹp trai qua Nhìn biết là biết người tốt Đáng đợi ông chủ phát tài Lâm phạm gái gái đầu Ừ, bị người ta khen ngợi đúng là có chút sướng tìm gàn phơi phới Nhưng hắn cũng chẳng thể để nó leo thang Cùng lắm chỉ là người có lại trong chăn cười hì như là kẻ bệnh thần kinh. Sáng hôm 6, tiên nắng đầu tiên lên qua cửa sổ. Lâm Phàm dậy, đánh răng rửa mặt, thay đổi như thường đệ. Hồ lô cùng gà gà Mèo đã rời đi từ tối hôm qua, tạm biệt ngắn ngủi. Không có họ, cả căn nhà yên tĩnh lạ thường. ra khỏi khu chung cư, hắn lập tức nhận ra ánh mắt của mọi người khác thường. Ai ai cũng cảnh giác nhìn kẻ lạ, như là muốn hỏi thằng, mày có phải người sâm lấn hay không? Nói, mày không giống người nam Tinh một chút nào đâu nhá Rõ ràng tin tức tối qua đã dèo hạt giống hoài nghi Vào trong tim của dân chúng Giờ thì người người, nghi thần nghi quỷ Hà, có thể hiểu mà Lâm Phạm thờ dài Gặp chuyện không rõ nguồn gốc Ai mà chẳng run Lại xe đến vườn mách thú Cảnh tượng đập vào mắt là sự chống chảy Sáng sớm vốn ít khách Nay không có cả hô và ga, ga Mèo, Lại càng thêm hưu quạnh Dù sao lượng khách đến đây toàn là vì cầu đồng nương hô lô Ai đổ động vật một thời à, Ông chủ à Hôm nay quạnh quẽ quá Tiểu chú cô bán vé trẻ Chạy ra thờ dài Ánh mắt của nàng lo lắng như thầy doanh nghiệp Sắp phá sản đến nơi Đâm Phạm bật cười à, Khổ nhàn kết hợp thôi Tiền không thể để một mình chúng ta kiếm mãi được Lúc vắng khách thì coi như là nghỉ dưỡng Trong lòng hắn thì thầm cảm khái Này con bé Ăn lưng cứng mà lo cho doanh thu hơn cả ông chủ Đúng là nhân viên ưu tú, cảm động muốn khóc luôn Tiểu trù trần trừ Hỏi nhỏ Ông chủ à, tối qua ngài có xem tin tức chưa Hô lô tiểu tỷ tỷ với ga, ga đại ca Có phải là người xâm lấn không vậy Cầu hỏi khiến cho Lâm Phạm bật cười Ồ, oh, đúng đây Người giỏi mới phát hiện ra Ờ thì em thấy họ giống thật quá Con chó kia, à nhầm Cả ga ấy, trông chân thực khủng khiếp Yên tâm đi Không phải tất cả người xâm lấn này là người xấu Họ cũng yêu quý vườn mách thú như là em thôi Tiểu chú gắt đầu lê liệu À đúng thế Từ khi họ đến vườn mách thú mới đông khách Nếu không thì chắc em phải ăn gió Tây Bắc thay cơm rồi Lâm Phạm im lặng Phản bác cũng chẳng nổi Bởi vì nàng nói đúng quá Em chồng con với vườn mách thú nhé Tôi đi tập ăn đây Tiểu chú đỏ mặt lầm bầm Mới sáng nay đi mấy chỗ ấy Háo sắc quá Phải bắt cảnh sát thôi Rồi nàng lại tự gạt đi Thôi, ông chủ mà bị bắt thì ta thân ngờ mất. Trong khi Lam Tình đang bằng tán ở Mỹ, tại một căn phòng tối tăm ở Ba Thái Tình, bi kịch khác lấy diễn giả. Khá, thành viên của mạng Đài La, từng được gọi là ám sát tri vương, giờ ngồi cứng đởi trên ghế sofa. Ánh mắt của hắn đởi đẫn, gương mặt béo mó vì thống khổ. Từ ngày chết nhục ở phó bản Nam Tình trở về, hắn cứ ngồi như thế, chẳng nhúc nhích gì. Trên người hắn, bằng thuộc tính hiển thị trống trơn, Chủng tộc linh trưởng tộc, lực lượng 10, thể lực 10, tốc độ 10, kỹ năng 0, 3 lô 0. Không có gì cả, mất sạch. Cả dít linh, đập hóa tiên quầng, đập cả bàn trả, tivi, chậu hoa. Đập dòng căn phòng tan hoang như là nỗi đau chẳng hề vơi. Khi hắn còn đang gào thét, cửa mở nhẹ. Carrie, bạn gái của hắn, cũng là nữ thần ở trong lòng hắn xuất hiện. Nhưng thay vì an ủi nàng lạnh lùng tuyên bố. Chúng ta chê tay, ngươi không xứng với ta nữa Cả xứng sở Ngươi nói gì cơ Cả rì nhách môi, lặp lại từng chữ Rồi thậm chí còn tặng hắn một cú đạp giày cao gót Và chỗ hiểm Khiến hắn lăn lộn gào thét ở trên sàn Cả bỏ đi Để là hắn trong căn phòng chống sống Cùng với những lời chế nhạo trên diễn đàn hả, <cười> ám sao chỉ vườn chết thảm Ở phó bản cấp thấp nhất, trò cười của tin hạ Cả, tao biết hắn Ngày nào cũng mặt lạnh, rồi thì hết Mặt thật rồi Giờ thì mất mặt thật rồi Bó bản làm tinh kia có gì đặc biệt à Môi bình luận như là nhát rào Đâm vào trong lòng tự tôn của cá Hắn giết gào Đều là tội ngươi Sorry, tao muốn giết ngươi Hắn sách đào, lao đi nhà kẻ điên Trong khi đó Hô ở nhà ngồi bóp tay tính toán chỉ số Nàng ngạc nhiên khi lực lượng Thể lực, tốc độ của mình tăng bất thường Suy nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi Nàng liền mò qua nghĩ nữa, nghĩ cũng vô ích. Thầy vào đó nàng màu bảo xương gỗ, may mắn thay, ánh sáng sắc sượt lên. Cái nàng cao cấp trợ trị. Hai tay cô nàng có thể chữa trị mọi vết thương trong nháy mắt. Holo hớn hở, mắt biến thành ký hiệu tiền. He <cười> thật thông minh. Nàng còn diễn đàn đăng bài hỏi. "Cà chết rồi, mandala tiếp theo sẽ phá 25 tinh. Mong dân mạng cho mình mảnh mối." Cùng lúc đó, Lâm Phạm cũng mở giường, nhưng thay vì kỹ năng oách, hắn nhận được một cái quần lót hùng miêu. Thuộc tính: luôn sạch sẽ, không có mùi, toàn ra hương thơm ngát bền bỉ. Đâm Phạm ngẩn ngơ. Quần quần lót? Sau đó hắn lại tự ăn nhủi. Ừ thì cũng coi nhà, tiết kiệm tiền mua đồ lót cả đời, tích tiểu thành đại, không tệ. Hắn thay ngay trong xe, thầm nhủ, nếu bị ai bắt gặp thì người ta lại tưởng ta khoe hàng. Lâm Phạm đặt một nghìn phi đào Yêu cầu mở rãnh tăng sát thường Thử một cái Hắn ném chuẩn xác đến mức phi đào ghim rồi chết dí Ở trên tường Khiến cho đám công nhân ở trong xưởng troang váng Về nhà Lâm Phạm nhận được linh từ Tảo Duyệt website cứu thế chủ Giảo diện lòng lành Nhưng muốn xem thì phải nạp tiền Còn mẹ nó cái này quá hố Cứu thế cái đầu à toàn thu phí Hắn tức tối nằm 100 tệ Lấy đi làm ta là cha của người vào xem thì toàn là mấy kẻ thần phục người xâm lấn, gọi làm tình như là sâu kiến, bình luận nhau nhau, kẻ nổi tung trời, kẻ tùng hồ, kẻ chửi mới. Lâm Phàm máu, gọi ngay cho Đào Duyệt. "Đây là cái chợ gì thế?" Đào cười khẽ. "Quan phương đấy, tin tức người xâm lấn số muộn dân cũng bị khai thác, chứ bằng gom hết về một chỗ để dễ khống chế." Lâm Phàm sững lại, thầm nghĩ, hợp lý thật, may mà thú phí kiểu này, chắc ta cũng nên nghĩ Cách vắt ra tiền từ người xâm lấn Vài ngày sau Nhiệm vụ hệ thống vàng lên Nhiệm vụ đánh tan người xâm lấn từ 3 thái tinh Hồng quang hạ xuống Ban thưởng lực lượng cầu 1 Đồng hồ phó bảng cấp E Kỹ năng cấp đoạn level 3 Đồng phạm nhét mép Được lắm cái này mới xứng đáng với công sức của ta Trường 28 Vẫn là nam tình Mảnh đất này âm ác Người mấy thú làm tình Như thường lệ Phạm ca xảy ra việc lớn rồi Chưa thấy người Đã nghe thấy cái giọng mềm mềm Ngây ngốc của hồ lộ Từ xa phòng tới cái giọng ấy như một quả bóng cào su bị bóp méo Vừa gần trước mời mềm mọt Khiến ai nghe cũng phải muốn bật cười Chạy từ từ thôi Cấp cái gì vậy Lầm phạm đang ngồi lười nhát cạnh chuồn khỉ Một tay nhét đậu phộng cho mấy con khỉ Một tay nhả nhã trở Hắn đã quá quen rồi Chỉ cần hắn giành Hồ lộ nhất định sẽ đúng giờ mà xuất hiện Như một đồng hồ sinh học Chưa bao giờ chậm một nhịp Nhìn cái dáng vẻ chạy cuốn cuồng Tóc tài tùng bay Lưỡi thở phì phỏ như con cún của hồ lô Lâm phạm trong lòng bỗng nhiên mềm ra Trong cái thế giới hỗn loạn Người xâm lấn này Gặp được một kẻ đơn thuần như vậy Thật giống như là phát hiện ở trong sa mạc Một hồ nước ngọt Hồ lô cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Thở hồn hện Cái lưỡi hồng hồng lỗ ra dáng vẻ chẳng khác dìm con thỏ nhỏ Vừa mới trốn thoát cho Phạm ca, tin tức mới đây, cực lớn Kha về lại ba thái tinh, đã giết chết Sari Kết quả là bị người của Mạng Đà La bắt đi rồi Nghe đồn là cực kỳ nguy hiểm à, này, này này này ta còn lấy được danh sách những kẻ có thể được phai đến giết người đó Vừa nói, hô vừa lôi từ trong túi ra một quyền sổ nhỏ Ôm chặt nghĩa là bảo bối, dở ra đưa cho hắn Đâm phạm nhận lấy, đảo mắt nhìn sơ suy chút nữa thì bật ngửa Trong đó ghi chép chi chít, tên cùng một thông tin Chỉ ít là 7-80 người xâm lấn Mỗi đứa đều sáng chói trên mặt nổ Như là mấy cái đèn led Trói sáng nhấp nháy Nhìn vào thôi cũng đủ làm ra đầu tê dần Người lấy đầu đâu ra mấy thứ này Lâm Phạm nhíu mày Hồ lô hồn nhiên đáp Ta lên diễn an hỏi đó Ta đăng bài Xin hỏi bạn Đà La có thể phải đến diễn Phạm ca không Thế rồi có rất nhiều người tốt bụng trả lời Ta lên ghi chấp lại hết nè Lâm Phạm nhất thời cầm nín Có thể tưởng tượng được cái cảnh Hồ nghiêm túc mà topic, tiêu đề in đậm, rồi dưới bài toàn fan hâm mộ hoặc là kẻ rảnh dỗi con mừng nhiệt tình, như thế đây là fan club họp mặt vậy. Trong lòng hắn giới lên chút xúc động, khó nói thành lời. Giữa biển người xa lạ của vũ trụ, một sinh linh ngoài hành tinh lại vì hắn mà nghiêm túc đến mức này. Chỉ tiếc, những kẻ càng nhiệt tình thường lại dễ bị đời dập, bị người khác lợi dụng, cõng nổi thay cho thiên hà Cảm ơn ngươi, Hồ Lô, chịu khó rồi. Dòng hắn dịu đi Khác hẳn thường ngày Hồ lô lắc đầu Đôi tay lắc lư Không có gì khổ cực cả Chỉ cần giúp được Phạm ca Thì ta thấy rất xứng đáng Lâm Phạm xoa đầu nào một cái Cảm giác như xoa một quả bóng lông mềm mại Được Một bách thú giao cho người Ta phải đi lo về khác Yên tâm đi Phạm ca Ta sẽ biểu diễn càng cố gắng Hồ lô phấn khởi phung nắm tay nhỏ Cái đuôi lông xù nong đưa liên tục Trong xe Đâm Phạm lực quan lực lại quyền sổ Thầm thờ dài À, ba cái điểm sáng màu đỏ gần nhau Mạn đã là có cái phó bản cấp F này Nghiêm trọng hơn mình tưởng Nhưng mà Hà Nhún phải Có hề trí Cấp F này vốn được thiết kế cho tân thủ cọ sát Trong khi hắn lại làm con búc di động Thuộc tính 3 triệu đã vượt qua 40 skin thì đầy túi Súng này chẳng thiếu Đừng nói 3 tên 30 tên cũng không phải vấn đề Điện thoại dùng lên Màn hình hiện ra mặt hốt hoảng của Ngô Hạo Đâm cả máu như này Có kẻ tay không leo cao ốc Hình như là người xâm lấn đó Camera quay lại Quả như một gã bám vào mặt kính như là tắc kẻ Tay bám cửa sổ, chân đạp tường Leo như là bay Ờ, đúng là người xâm lấn Nhiệm vụ chắc là leo cao ốc tay không Phần thường hẳn là hấp dẫn Nhưng mà đồng Phạm vừa nói rứt câu Thì trước mắt cảnh thượng bi hài diễn ra Gã leo đến nửa chừng Thì hụt tay Như là phim slow motion Rơi thẳng xuống đất Thịt nhật máy Màu bán tung tuẻ Toàn bộ người xem nín thở Rồi la ó Trời ơi Người chết rồi Còn mẹ có kinh khủng Nhưng mà chết lang sẹt quá Ai, Con à Nhớ đừng có bắt trước đó Ngủ hạng nhìn vệt máu ở trên mặt Đầm bầm Hảo rồi Có khi là bị lấy bệnh mất Lầm Phàm Không sao Hắn treo máy rồi Sạc lập tức tản biến Để lại đám đông vừa sốc vừa hứng thú Rút điện thoại ra quay clip Chuẩn bị up linh mạng xã hội Quả nhiên dân chúng làm tình Cái gì cũng có thể thành sâu giải trí Trong khi đó Tại một con phố dành cho người đi bộ Một gã đàn ông mặc áo khoác đèn Đeo kính rầm, dáng như là dân dìm Cuồng sức tè đứng quảng sát Phó wow, bản là âm tình Hoàn cảnh không tệ Hắn chính là Brick Thành viên hồng sắt của Mạng Đại La Nổi tiếng với biệt danh thiết quyền Nhờ một lần cướp được bí tịch võ công Trong pháo bản cấp e Hắn tu luyện quyền pháp đến mức thép nổ Một quyền có thể phá tưởng si măng Tự tin không ai địch nổi Brick cúm lấy một gã thanh niên gầy gò đi ngang qua Biết lầm vào ở đâu không Không, không, không, không biết ạ Gã kia rụt lầy bẩy Brick hử lạnh, quăng giả Rồi bước đi như không Trong mắt hắn Sinh linh cấp ép phó bản hiếu ớt Chẳng khác gì kiến Nhưng ngay sau khi hắn đang khạnh khẳng Một bóng dáng bước ngang quả Để lại một câu nhạt nhẽo Muốn biết lầm vào ở đâu thì đi theo ta Brick nhanh mép, cười lạnh Đi theo vào ngõ tối Kịch bản quen thuộc Kẻ săn nghĩ mình là thợ săn Đào ngờ hóa ra lại là con mồi Chỉ trong đông mắt Lâm Phạm đã xoay người Phi đào cắn thẳng vào tay của Brick Xuyên qua cả xương thịt Tiếng xẻo máu thịt bị xé Làm cho Brick choáng váng Mắt trừng to không tin nổi Hắn hét lên Ngươi chính là Lâm Phạm Tốt lắm hôm nay là ngày chết của ngươi Thế là hai bên la vào nhau Brick quyền phong cuồng bạo Mỗi cú đấm như là búa tạ, đệm vỡ cả vách tường lòi thép. Nhưng so với Lâm Phàm còn búc hẹn phó bản, thì chỉ như là cho đấm bảo cán. Chỉ vài chiều, Brick đã bị hắn túm đầu, ép mặt vào tường rầm cái. Kính rầm vỡ tàn, răng văng dài như là pháo hòa. Một cú đá ngang, xương ống chân gãy rắc một tiếng giòn tàn. Thế nào, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Lâm Phạm nhau mắt cười, tiện tay dùng áo của Brick, lau sạch máu ở trên tay. Brick cục xuống hồn mề Còn hắn thì ung dung tháo luôn camera tại trên ngực của đối phương Vừa đánh vừa lút Đúng là chất biên thủ kỳ cựu Hệ thông báo Lực lượng 3 Không cướp được kỹ năng kim cương ủy vũ Hắn tiếc nối lắc đầu Đáng tiếc thật Cái súng màu vàng nghe tên đã thấy sang chảnh Vậy mà không rơi Nhưng thôi Brick rời đã thành bùn nhão Sai lầm chí mạng của mạng Đà La Không giết hắn từ đầu Để hắn lăn qua như quả cầu tuyết ngày càng to Giờ muốn chặn cũng không được nữa Ra khỏi ngõ Lâm Phạm giả vờ dìu bơ rích, Miệng giải thích với người qua đường à, Bạn tôi ngã cầu thang thôi không sao Đưa đi bệnh viện là ổn Người ta nhìn hắn cười hiền Lại thêm lời giải thích hợp lý Để gật cù tin ngay Ở Nam tỉnh Mặt mũi tư cười cộng thêm một chút giọng điệu chân thành Chính là vũ khí mạnh nhất Cùng lúc đó Hai tên người sâm lấn khác Đang chờ trong bóng tối Bản luận xung xả về nhiệm vụ Bàn thường mơ ước phó bản cấp B Thì đột nhiên thấy Lâm Phạm xuất hiện Tay còn sách theo bao cát Brick Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng Lâm Phạm đã mỉm cười chào Hoàn ngành đấy Lam tình Cảm giác ở đây thế nào Phản ứng của hai gã sống lên Nhưng kết quả thì ai cũng đoán được Bộ gã bị hắn tóm ngay cả chân Tóm cho văng ra mười mấy mét Thuộc tính tăng Cộng hai tốc độ Cộng một thể lực Cả quẩn lại hoàng hồn vội rút lui Miệng hét Người dám chung lại cả mạng Đà La Sẽ hối hận Đâm Phạm chỉ cười Không phải đã sống đánh nhau với các người rồi à Tên kia còn không dám liều mạng Vội vàng Lọc ao ra khỏi lam tính Đâm Phạm nhìn hai kẻ hôn mê còn lại Suy nghĩ một chút Nên nảy ra ý tưởng Lôi điện thoại ra Bật camera selfie Vừa quay vừa thao thao bất tuyệt Chào tất cả mọi người Đây chính là người sâm lấn Vừa lấy có một tên chạy mất Nhưng mà không sao, còn hai tên ở đây Ta, một học giả nghiêm túc Sẽ vì khoa học mà kiểm tra cấu trúc sinh lý của bọn chúng Hắn chỉ vào chỗ nhạy cảm của một tên Mọi người xem Phát dục của vấn đề nghiêm trọng L3 Thái Tinh đang suy thoái giống nòi rồi Lại chỉ sang tên kia Ồ, có dấu hiệu tiếng tiền luyệt bị phình to Đáng tiếc ta không phải bác sĩ Bằng không đã cắt giúp rồi Nói xong hắn còn tiện trần Đã cho tên sắp tỉnh ghế ngất đi lần nữa Hữu hảo chính là phẩm đức Làm tinh chúng ta Các ngươi nhìn xem, ngủ thật ngon Máu me tùm lúc mà vẫn say giấc Rồi hắn nhìn thẳng vào camera Nhìn miệng cười Xem ra vẫn là Lam Tinh Mảnh đất này ấm áp Hết tập 3, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like, một share, 1 subscribe Còn 1 góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Tôi xin lỗi các bạn thì mình đang bị ốm Viêm họng với lại hơi ngàn mũi Nên cái giọng không được tốt cho lắm Các bạn thông cảm nha Cảm ơn tất cả bạn, bye bye